chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube cà radio beat ngày hôm nay thanh bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số năm và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh tám âm mưu hội tam hoàng của tác giả andrey levin dưới giọng đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa mà thanh bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn mỗi một cái comment like Cũng như đăng ký kênh của tất cả các quý vị và các bạn Đó là những niềm động viên rất là lớn đối với Thanh Bình Để Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn Và chọn lựa những cái tiểu thuyết hay hơn nữa Để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn Rất cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn Còn bây giờ, mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe Tập số 5, tập cuối Hoàng Long chuẩn bị cho buổi lễ hội Buổi hội lễ mang tên Hóa Vàng Nghĩa là sau đó sẽ không để lại một dấu vết gì hết nó được tiến hành hai tháng một lần với ba nội dung hết sức cụ thể thăng bậc ban thưởng thu nhận những tên mới làm thành viên của tam hoàng trừ các thành viên khác nhau của tam hoàng tất cả các sư thỉnh thoảng cần phải được tận mắt nhìn thấy lễ hành hình hoặc trừng phạt khác để thường xuyên cảm thấy luật lệ của hội kín nghiêm khắc tới mức nào hoàng long không thích dự các buổi hội lễ vì trong khi tiến hành hội lễ lão bắt buộc như lão thường nói phải gọi tất cả những tên đê tiện có mặt bằng huynh đệ và điều đó gây nên trong lòng lão một cảm giác gần như ghê tởm về thể xác song hội lễ là cần thiết lão biết rất rõ điều này cách bài trí trang nghiêm đây phải huyền bí với những cảnh nặng nề khi kết nạp các thành viên mới và hành hình những tên phản bội những buổi hội lễ đã gây nên nỗi kinh hoàng tôn phục cho kẻ dự lễ Việc lễ bái gần như đa thần đối với bàn thờ và cờ xí của Tam Hoàng là một trong những cột trụ chống đỡ vững chắc tòa nhà nề nếp đạo lý của Tam Hoàng Phục tùng mù quáng bọn trùm kỷ luật, giao kiếm, tính tàn bạo, chế độ liên đới bảo lĩnh, thề giữ im lặng Tòa nhà này đã được cố gắng xây dựng nên trong suốt nhiều năm đằng đắng và được bảo vệ cẩn thận Thật ra trong khi làm lễ tất cả những điều đó được coi bằng những cái tên hơi khác Kính trọng người trên, thẳng tay đối với bọn phản bội, tình huynh đệ bất diệt, trung thành với những lý tưởng của Tam Hoàng Còn khoảng 10 phút nữa mới tới giờ làm lễ, Hoàng Long đã hóa trang mặt xong Các hội viên bình thường của Tam Hoàng đeo mặt nạ dự lễ để không biết mặt nhau và tránh có thể bị bại lộ Nhưng bọn trùm không đeo mặt nạ để bằng cách đó mà nhấn mạnh sự hùng mạnh của mình Các sư phải tin một cách thành kính rằng bọn trùm là những người bất khả dâm phạm Vì vậy, Hoàng Long và những tên cầm đầu khác của Tam Hoàng đã hóa trang mặt để sao cho không ai nhận ra mặt chúng Hóa trang xong, Hoàng Long bắt đầu mặc quần áo Hai tên vệ sĩ giúp láo Lá mặc áo thụng lụa màu vàng trói dài đến gót Ngực có vẽ một cái mạng nhện đen Trên những ống tay áo rộng thùng thình Dù từ vai xuống trông như những lưỡi dao Là hai khoảng đỏ tựa như hai giọt máu lớn với các chữ tượng hình đen viết đè lên Chữ viết bằng tiếng Trung Hoa cổ, thể văn ngôn, họa lại tên của Tam Hoàng giống hệt như nét chữ người ta đã viết cách đây 300 năm. Hoàng Long đội trên đầu chiếc mũ miệng sắt, có hình một con nhện được bọc lụa đen, đôi mắt bằng ngọc thạch của con côn trùng khổng lồ, nhìn chằm chằm với một ánh sắc như dao đâm. Chân nhện cong cong khăm tại các khớp nổi bật trên chiếc trán chát bự phấn trắng lốc của Hoàng Long, và biểu tượng thật rõ ràng tất cả những gì sa vào lưới của hội kín do con ngáo ổ đen kia trăng ra đều thuộc quyền sở hữu hoàn toàn và ngay lập tức hoàng long chủ nhân toàn quyền và tàn nhẫn của chiếc mạng nhện mặc xong quần áo hoàng long bước ra khỏi phòng đi men theo dây hành lăng hẹp và ngắn dẫn đến một chiếc cửa sắt đồ sộ tên vệ sĩ đứng gần cửa hối hả mở toang cửa ra trước mặt lão chùm bò hài ở ngoài hoàng long bước vào gian nhà làm lễ gian này được gọi là phòng thủy trung và công lý đây là một căn buồng hình chữ nhật nhỏ không có cửa sổ vì nó nằm trong tầng hầm tường và trần phụ vải đen có treo đèn đỏ làm cho căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng ghê rợn tại chỗ về cao hình vuông nơi đặt bàn thờ treo cờ xí và cũng là lơi bọn chùm ngồi thì rộng hơn đôi chút vì ở dưới sàn quanh bảy có mắc những bóng đèn mờ màu đỏ mặt mũi bọn chùm được ánh đèn từ dưới sàn hắt sáng lên trông chẳng khác gì những sọn người trên bàn thờ Một chiếc bàn vuông cao phủ vải vàng, đặt một chiếc lư đồng nghi ngút hương trầm. Hương cháy từ từ, một mùi sắc ngọt quyện với những làn khói mảnh mai xanh biếc bốc lên trần nhà. Cạnh lư đồng có một chiếc chén bằng vàng để đựng máu anh thầy và một thỏi bạc, biểu tượng của sự giàu có. Tượng cổ truyền của Tam hoàng, tượng thần tài được để trong một cái khung làm bằng ba mảnh vải vàng có ghi chữ tượng hình, treo phía trên bàn thờ. Nhưng khác với tiền bối của mình, các hội viên Tam hoàng coi thần bảo vệ của mình không phải là quan vũ mà là thần tài thần tài theo như chúng tin tưởng một cách chắc chắn là người ban cho chúng lắm tiền bạc hơn nhiều khi hoàng long bước vào phòng lễ gần một trăm tên đang có mặt liền cúi gập người xuống tên đầu sò tam hoàng trèo lên bệ và tiến đến sát mép bệ ánh đèn đỏ từ phía dưới hắt lên rọi sáng bộ mặt nhợt nhạt như kẻ chết trôi của lão lão đứng im mấy giây trong bầu không khí im phăng phắc sau đó vung hai tay ra phía trước làm bàn tay úp xuống các ngón xòe ra lão từ từ nắm tay lại rồi khoanh trước ngực thủ tự đứng ở phía sau cũng ăn mặc giống như hoàng long có điều là quần áo màu tím nhạt và không đội mũ miệng hình con nhện hắn lấy rồi gó nhẹ vào mõ một âm thanh nghe xa lạ vời vợi vang lên rồi là tắt ngang hoàng long quay người lại phía bàn thờ và quỳ phủ phục xuống trừ thủ tự còn tất cả những tên có mặt trong phòng đều quỳ theo hoàng long thủ tự mặt lạnh như tiền tiếp tục gõ mõ mới đầu chậm chậm sau nhanh dần nhanh dần cho tới khi cả căn phòng vang lên tiếng mõ nhẹ dần mau dần trước khi dứt một tiếng mõ nổi lên vang dội, hai tên đem vào phòng lễ một con gà trống trắng run lẩy bẩy chúng tiến lại gần bệ thủ tự cầm lấy thanh gươm ở dưới sàn lên chém phăng đầu con gà trống con gà rãy chết đành đạch bị giốc ngực cụ lên chiếc chén bằng vàng một dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy xuống chén Khi máu đã tràn một chút ra ngoài miệng chán, bọn chúng mới đem con gà đi. Thủ tử Ê A. A khấn bằng văn ngôn. Hắn khẩn khoản 10 phút, trong lúc đó các sư vẫn quỳ phủ phục dễ dàng. Chúng chẳng hiểu một lời khấn nào, nhưng vẫn đín thở, dòng tay nghe. Cuối cùng thủ tử hô to. Thiên Hoàng, Địa Hoàng và các thần linh anh minh của tổ tiên ta phù hộ cho huynh hội thiên liêng của chúng ta. Sau đó hắn chuyển sang thuyết giáo. Điển lễ có bang nền tảng bắt đầu thiên và địa là nền tảng của sự tồn tại tổ tiên nền tảng của giống nòi chấp chính gia giáo phụ nền tảng của trật tự nếu không có thiên và địa thì làm sao có thể tồn tại được nếu không có chấp chính gia giáo phụ thì ai duy trì trật tự ở thiên quốc điền lễ giải ta phải tuân mệnh trên có thiên dưới có đất phải tôn kính tổ tiên và kính trọng chấp chính gia giáo phụ điền lễ định đoạt cuộc đời của con người Điển lễ phân chia con người Theo những định luật riêng của mình Người ta sống có số cả Người cao sang quyền quý và kẻ thấp hèn Người trên và kẻ dưới Người giàu và kẻ nghèo Nếu không tuân thủ điển lễ Và không theo đúng thủ tục của tổ tiên Thì sẽ nảy sinh ra đố kỵ tranh giành Tranh giành nhau sẽ dẫn đến chỗ nổi loạn Mà nổi loạn sẽ đi đến chỗ đói rách cơ cực Tổ tiên ta gây tờ việc nổi loạn Vì vậy các cụ đã đặt ra điển lễ Để phân biệt con người ai giữ lễ người đó có đức hạnh kẻ nào bỏ lễ kẻ đó là vô lại người có đức hạnh được ban tưởng hào phóng đồ vô lại bị trừng phạt thằng tay xin thiên hoàng địa hoàng và các thần linh anh minh của tổ tiên chúng ta chứng giám những lời con thủ tử nhúng hai ngón tay và chén máu rồi xoa lên mép hoàng long đứng dậy khỏi sàn và tới ngồi ở ghế bành bọn chúng còn lại cũng về chỗ ngồi của mình chỉ có mỗi ghế của bạch phiến chỉ là bỏ trống Bọn chúng đem đến cho Hoàng Long một chiếc đĩa đồng trên để tờ giấy vàng và que đóm. Hoàng Long cầm que đóm dí vào tờ giấy, một ngọn lửa nhỏ bốc cháy trên đĩa. Thủ tự gõ một tiếng mõ. Tế lễ, hắn tuyên bố. Tiểu Trúc đứng dậy và bước đến lề bệ cao. Thưa Chư Huynh, hắn trịnh trọng nói. Xin Chư Huynh cho một kẻ xứng đáng với lượng tử bi của Chư Huynh được nương tân nơi cửa thiền của chúng ta. Chư Huỳnh có chấm nhận không? Thủ tự hỏi. Những tên có mặt lặng lẽ cúi đầu. Hiền đệ có đứng ra bảo lãnh cho người đó không? Thủ tự quay lại hỏi Tiểu Trúc. Thư Huyền huynh đệ xin bảo lãnh. Tiểu Trúc đáp. Nếu vậy bảo y vào. Cửa phòng mở rộng, một thân thanh niên mặc áo khoác nông dân màu đen xuất hiện ở nơi ngưỡng cửa. Hai tên vệ sĩ tay lăm lăm kiếm bước theo sau y. Linh mới vào, run rẩy sợ hãi, hốt hoảng tái mét mặt tiến đến bên bàn thờ Nhà người tới đây làm gì? Thủ tự cất giọng trầm trầm rung rợn hỏi Dạ, đệ muốn được cùng san sẻ miếng ăn với chư huynh Tên thanh niên lắp bắp thốt lên những lời đã được học thuộc lòng Chúng ta đây đâu có đủ ăn cho tất cả Dạ, đệ sẽ đưa miếng cơm của đệ tới và xin được san sẻ cùng chư huynh Cơm của chúng ta toàn sỏi cát liệu nhà ngươi có nuốt nổi không? Dạ, để xin sẵn lòng, chỉ ăn toàn sỏi cát còn cơm sẽ để nhường chú huynh. Tiên mới vào, lý nhí đáp. Nhà ngươi có biết cái gì chờ đợi kẻ nào định lìa bỏ những người anh em cho hắn trú thân không? Dạ, cái chết ạ. Nhà ngươi có biết cái gì chờ đón kẻ nào định cướp đoạt gạo của những người anh em cho hắn trú thân không? Dạ, cái chết ạ. Càng hỏi giọng thủ tự càng trở nên dữ tợn bộ mặt càng đanh ác Tên trả lời mở to mắt hãy hùng nhìn hắn Nhà ngươi có biết Cái gì chờ đón kẻ nào lừa dối Những anh em của mình không Dạ cái chết đã Thề đi Thủ tự rít lên khiến tên mới vào hội giật mình Y quỳ tụt xuống trước bàn thờ Và vén áo lên đến thắt lưng Chiều huynh cứ xẻo lấy đệ Nếu đệ vi phạm luật im lặng Một giọng run rẩy văng lên giữa khung cảnh im phang phắc. Một lưỡi kim loại sách nhọn xe đâm suốt tim đệ Nếu có lúc nào đó để phản bội đại huynh hội Xin thiên hoàng, địa hoàng và các thần linh anh minh của tổ tiên chúng ta chứng giám lời thề Thề xong, tên thanh niên lần lượt đưa tay lên tay, mắt và môi Thủ tử đưa con dao dài nhọn sắc lướt nhanh trên ngực trái của tên mới vào hội Máu nhỏ và chiếc chén bằng vàng, vàng mà tên vệ sĩ đang áp sát bên chỗ rạch Tiểu Trúc thủ tự trịnh trọng nói Máu của đại huynh hội đang chảy trong huyết mạch của đệ Hiện đệ hãy ban cho kẻ khốn khó một phần nhỏ sức lực của chúng ta Và sự trung thành của chúng ta đối với các đấng thần linh anh minh của tổ tiên Và đối với các lực lệ của liên minh thần thánh thiên địa và nhân Tiểu Trúc đứng dậy tiến lại gần thủ tự và chia cánh tay trái ra hắn công ngón đeo nhẫn và ngón cái ở tay phải lên rồi đưa tay áp vào ngực mình Thủ tự đưa dao dạch hai vết trên hai ngón đó Rồi tiểu trúc từ từ Chia tay đã bắt đầu chảy máu Về phía bàn thờ Hắn giữ tay mấy giây trên chiếc chén bằng vàng đựng máu gà trống Và máu tên mới vào hội pha lẫn nhau Sau đó thủ tự đưa chén cho tiểu trúc Tiểu trúc nhấp một ngụm nhỏ Rồi chuyển chén cho tên hội viên mới Được tham gia vào hội bí mật Tên thanh niên tập một ngụm máu Rồi đưa trả chén cho thủ tự Và lấy ở trong áo ra mấy đồng tiền bỏ vào đấy Cầu mong cho hiền đệ lúc nào cũng thành đạt Thủ tử úp tay lên miệng chén và trịnh trọng nói Tiền bang sẽ không ngừng quy tụ về cùng với hiền đệ Làm tăng thêm sự hùng mạnh của đại huy ngội chúng ta Thủ tử đặt chén lên bàn thờ Rồi gõ ba tiếng mõ Một con mắt đổ dồn về phía Hoàng Long Hiền đệ và cơ thiền của chúng ta Hoàng Long khẽ nói Thì nên nhớ rằng Từ nay trở đi trái tim hiền đệ Phần hồn và mọi xác thịt của hiền đệ Đều thuộc liên minh thần thánh Thiền địa và nhân Ra đời từ thời xa xưa Trên đất đai của tổ tiên ta Không gì có thể mạnh hơn mối quan hệ ràng buộc Chúng ta lúc này Chỉ có cái chết mới phá dỡ nổi Những mối quan hệ đó Từ nay trở đi Đối với nhiền đệ không có luật lệ phép tắc nào Ngoài những điều mà đại huynh ngộ chúng ta đang tuân thủ Đó là lòng tôn kính Ý thức phục tùng Sự im lặng Lòng thủy chung Cái nào vi phạm những điều đó Sẽ bị chết ngay lập tức Thiền Hoàng, Địa Hoàng Và những đấng thần linh anh minh Tổ tiên chúng ta chứng giám cho lợi ta Hoàng Long im lặng Không nói gì nữa Tên vệ sĩ để tay lên vai tên mới vào hội Y liền bước xuống bề Tìm chỗ ngồi trong giấy hàng đầu Của đám các sư Thủ tự lại gõ mấy hồi mõ rồi tuyên bố Trừng phạt Một sự im lặng nặng nề Giai dứt bao trùm khắp căn phòng Mọi người đều đưa mắt nhìn xuống Cố Tránh không dám nhìn đến bệ cao nơi bọn chúng đang ngồi, không tên nào dám quả quyết rằng mình còn sống sót sau buổi lễ ngày hôm nay, Qua làn hơi thở nhàn nhẹ, nhẹ đứt đoạn có thể đoán biết được rằng một nỗi sợ hãi kinh hoàng điên loạn đang đè nặng trong những cái đầu trống rỗng căng thẳng trên những đôi vai khom khom cúi gập. Trư Huynh thủ tự nói với những tên đang có mặt trong phòng. Huynh trưởng Hoàng Long kêu gọi sự công tâm của Trư Huynh, Trư Huynh có sẵn lòng nghe huynh trưởng nói không? Những cái đầu cúi gầm lại càng cúi thấp xuống, Hoàng Long đứng dậy và tiến ra mép bệ cao. "Chư đệ," lão mở đầu, ta tha thiết kêu gọi chư đệ hãy lên án kẻ nào dám cả gan vi phạm lời thề uống máu. Ta xin hỏi chư đệ, kẻ nào phản bội người anh em mình thì phải chịu hình phạt gì? "Tội chết, tội chết." Những giọng tắc nghẹn nổi lên. Hồng Trượng mặc áo cả da đỏ thẫm ngồi trên bệ cao, vội đưa mắt hốt hoảng nhìn Hoàng Long. Hoàng Long dường như cảm thấy cái gì đó liền quay ngoắt người lại. "Mi!" Là thét lên rồi giơ cánh tay khẳng khiu, nhật nhạt chỉ về phía Hồng Trượng. "Mi đã trao Bạch Phiến chỉ và tay cảnh sát để chiếm chỗ của anh ta, mi định chiếm đoạt miếng cơm thuộc quyền sở hữu của tất cả chúng ta, mi định làm giàu trên xương máu của những người anh em mình, mi Mì vi phạm luật lệ thiêng liêng của Tam Hoàng, mi xúc phạm linh hồn của tổ tiên chúng ta, mi lừa dối những người anh em của mình bằng cách che giấu quá khứ của mi." Tiếng rì đầm lanh khắp căng dãy hàng sư đang ngồi ở dưới sàn Trong đó để lộ không chỉ nói căm giận Mà cả sự nhẹ nhóm Và thậm chí cả điểm hí hừng độc địa Tiếng nói của Hoàng Long tự hồ như nén chặt hồng trượng Vào trước ghế bành Bàn tay cầm chiếc gậy bạc khảm ngọc bích Biểu tượng của cấp bậc Tái nhật đi về căng thẳng Y cô nuốt cái cục nổi lên chặn ngăn họng Và vùng đứng dậy Thưa tiên sinh Thưa chư huynh Điều đó không đúng Người ta vu khống cho đệ để xin tề để tôn trọng giáo luật để nơi danh dự của hồng trượng mi không còn là hồng trượng nữa thủ tự rằng lấy chiếc gậy bạc ở trong tay y mi là một tên bội giáo đã nuốt lời tề uống máu đệ không hồng trượng định phản đối nhưng liền nghẹn lời tân sách trích van ly nhỏ bước vào phòng mắt hồng trượng tối sầm lại gã giá rời vì đấy là chiếc van ly mà y đã dùng để đựng bạch phiến tài liệu và những ý nghĩ đã được cất giấu ở một chỗ đáng tin cậy tần leo lên bệ cao cúi chào bọn chùm đặt chiếc vali xuống sàn trước bàn thờ và mở nó ra hồng trường quy sụp xuống và bò tới ghế của hoàng long thư tiên sinh tiên sinh tha thứ cho để để van tiên sinh Chư huynh mi không còn anh em gì hết thủ tử nghiêm khắc nói hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ bọn này Liền túng lấy tay hồng trượng và kéo y ra khỏi chiếc ghế của tên đầu sỏ Tam Hoàng Tên phản bội sẽ bị tuyên án Thủ tướng cất giọng trình trọng phát trút buồn dầu tiên bố Ai thi hành bản án này? Tân bước lên phía trước và nghiêng mình cúi đầu Thưa trù huynh Cho pháp đệ được trừng trị tên phản bội Mong trù huynh ban cho đệ niềm vinh dự này Khi hắn vừa dứt lời Tiêu trúc liền rời khỏi ghế Và cũng nghiêng mình cúi đầu trước bọn có mặt trong phòng Thưa trù huynh Hắn cao giọng nói Xin cho phép người anh em mới nhập hội chúng ta Được trừng trị tên bội giáo Mong chư huynh dành cho anh ta niềm vinh dự này Như vậy chư huynh sẽ giúp anh ta Gien được tính cứng rắn trong tâm hồn Và trở thành một hội viên xứng đáng Của đại huynh hội chúng ta Hắn lại nghiêng mình cúi đầu một lần nữa Rồi trở về chỗ của mình Chư huynh định dành niềm vinh dự lớn này cho ai Thủ tự quay ra Hỏi bọn ngồi dưới sàn Các sư cùng nhau nhau nói Ý kiến không thống nhất thủ tự quay về phía tên đầu sò tam hoàng cúi mình hỏi huynh trưởng hoàng long chúng tôi chờ quyết định của huynh trưởng chừng trị tên phản bội nghĩa là chứng tỏ lòng trung thành với đại huynh hội cả hai người đều có quyền đó nhưng kẻ bề trên đã biểu lộn lòng trung thành của mình bằng cách vạch mặt tên bội giáo bây giờ nên lượt kẻ bề dưới có đúng không nào chữ đệ bọn ngồi dưới giản im lặng cúi đầu tỏ ý tán thành hiền ngang lên hiền đệ Thử tự quay về viết tên mới vào hội, sôi nổi thét lên. Ngày đầu của đệ trong cửa thiền chúng ta sẽ trở nên thiêng liêng bởi một hành động cao cả. Đôi mắt của tên thanh niên ngơ ngác qua trước mặt nạ lúc nhìn thủ tự lúc nhìn hồng trưởng. Y vẫn chưa hiểu rõ người ta muốn gì ở Y. Nhà sư ngồi cạnh Y lấy vai hích Y và hắt đàm về phía bệ cao. Tên nội viên mới đứng dậy và ngập ngừng bước lên bệ cao thủ tự giơ tay gươm samurai lên và cứ giữ như vậy chia tay ra phía trước vẫn đang quỳ mắt mở tê dại hồng trượng sực tỉnh y rú lên vùng dao khỏi tay bọn vệ sĩ không y gào to không tôi muốn được sống tôi muốn được sống thưa tiên sinh đệ văn tiên sinh cho đệ được sống đừng giết đệ thưa tiên sinh y sặc sụa vì hò hét Bát tán cầm họng trên đầu sỏ tam hoàng khai bảo một tên vệ sĩ nhét rẻ tầm sắp ong và mồm hồng trượng và tiếng kêu thét đã được thay thế bằng tiếng giống ư ử những hàng nước mắt tuôn trào quấn theo lớp phấn trên đôi gò má cao của hồng trượng và để lại những đường chảy bẩn hẹp y lại vùng vẫy nhưng bọn vệ sĩ giữ lấy y thủ tự xách gươm tiến lại gần tên hội viên mới và bảo cầm lấy kiếm và trừng trị tên bội giáo đi tên này ngơ ngác nhìn quanh can đảm lên hiền đệ hào hào động viên y. tên thanh niên cầm lấy kiếm, bậm môi cong môi tiến một bước về phía hồng trưởng và dừng lại không biết làm gì nữa. hôn kiếm và cúi chào hoàng long. thủ tự đứng sau nhắc. tên mới vào hội làm theo đúng như lời mách bảo. trong lúc đó bọn vệ sĩ thanh thoát trói tay chân hồng trượng lại rồi bỏ mặc y nằm sóng soi ở dưới sàn. tên thanh niên tiến lại gần kẻ bị kết tội. bọn có mặt trong phòng đều doanh người về phía trước, mồm há hốc. Mắt hào háu chờ đợi kết cục của cuộc trừng phạt. Tên thanh niên chứng lại một giây, sau đó nhau mắt lại và lúng túng vung kiếm lên chém. Kiếm không chém vào cổ mà lại chém xuống vai, hồng trượng rú lên một tiếng, nhưng bị tắc nghẹn vì miếng giày bịt miệng, bộ quần áo đỏ thấm của y ngả sang màu tối sẫm. Những tiếng hò hét bực tức nổi lên cùng một lúc từ góc phòng. Những tiếng hò hét ấy, máu chảy, sự vụn về của chính bản thân đã gây tác động mạnh đến tên mới vào hội đồ phản bội, y dít lên bằng một giọng the thé con nít. đồ phản bội, đồ phản chắc, mi đã phản bội đại huynh hội. y đá hồng trường đang quằn quại đến đau cả cẳng. này đồ chó đẻ, này thường công cho mi, tên nuốt lời thề. tiếng ngỏ hét cổ vũ của bọn sư lại càng làm cho tên thanh niên thang máu, hoàng long lẳng lẽ theo dõi y và gật đầu tán thưởng. mãi sau tên mới vào hội mới nhớ đến chiếc kiếm cầm ở tay y vung lên và chém liên lịa này đồ phản trách này cho mi này mấy phút sau cơ thể hồng trường biến thành một đống máu sền sệt bọn vệ sĩ chật vật lôi tên mới bảo hội cuồng dại rời khỏi bệ cao nhưng y cứ lao ngược trở lại líu lưỡi tốt lên những âm thanh khàn đặc không còn phân biệt nổi nữa mãi lúc bị giằng kiếm ra khỏi tay thì y mới hồi tỉnh y đứng lặng người trong giây lát sau đó đôi vai y bỗng run dậy và y khóc nức nở như một đứa trẻ con do rằng là vai trò của tên đao phủ quá ư nặng nề đối với tâm lý còn non trẻ chưa được thử thách vỗ yên người anh em của ta đi hoàng long bảo dần dần tinh thần của anh ta sẽ cứng rắn hơn lên bọn vệ sĩ dẫn tên mới vào hội đang khóc nức nở ra ngoài căn phòng lại nổi lên tiếng mõ tiếp tục hội lễ ban thưởng thủ tự tuyên bố chư huynh hắn cất giọng nói trong bầu không khí im lặng phăng phắc tôi ta thiết kêu gọi chư huynh mở lượng từ bi ban thưởng cho ai có công lớn với đại huynh hội tân hiền đệ là hội viên xứng đáng của liên minh thần thánh thiên địa và nhân của chúng ta tân đã giúp chúng ta vạch mặt cái tên phản trắc lòng trung thực và chân thành của tân xứng đáng được ban thưởng để xin hỏi chư huynh có tán thành ban cho tân danh hiệu cao quý hồng trưởng mà tân đã có dịp chứng tỏ quyền hạn đó không các sư lại im lặng cúi đầu theo đúng thủ tục của buổi lễ thủ tự hoàng long tiếp lời hiền đệ bắt đầu làm lễ phong danh hiệu đi thủ tự im lặng nghiêng mình và tiến lại gần bàn thờ lô trùng trình nhằm suy nghĩ gấp xem nên hành động ra sao bỏ súng xuống, xuống tên đầu hói đe dò nhắc lại và ấn mũi dao vào cổ dung dung gần ngất xỉu lô trực lao lên nhưng cố dằn lòng đứng nguyên tại chỗ suy tính không kỹ sẽ gây ra điều bất hạnh Anh không kịp bước nổi tới hai bước Đầu óc anh suy nghĩ mau lẹ Và dành dạt Kéo dài thời gian một cách vô nghĩa Điều đó chẳng giúp ích gì Bọn gangster biết rằng cảnh sát đã được báo động Và cố rút khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt Thế nghĩa là bọn chúng sẽ đưa anh về thành phố Cả anh lẫn dung Nhưng thật ra thì cần gì phải đưa về thành phố nhỉ Bọn chúng chỉ việc đưa họ đến một nơi khác Chúng cần biết xem CU đã nắm được những gì Nơi ngoài ô chuyện đó làm đơn giản hơn Vì chẳng bị ai gây trở ngại cả Giá bọn chúng muốn làm gì anh thì làm Có điều là hãy thả Dung ra Thì tốt quá Nếu chúng thả Dung Anh sẽ được dành tay Và sẽ cố tìm được một lối thoát Nhưng cách gì không quan trọng Mình sẽ nghĩ ra được một cách gì đó Bây giờ chủ yếu là Dung Lô bưng sừng sốt trước sự ngây thơ của bản thân Anh biết rất rõ rằng Anh đang đương đầu với ai Bọn cặn bã này chẳng chịu buông tha Dung đâu Không chỉ vì cô biết rõ mọi chuyện Mà ngoài ra trong tay chúng là một phụ nữ trẻ đẹp Máu dồn lên hai bên thái dương lô Biết làm gì đây Nhất thiết phải nghĩ ra được một cách gì đó Trước khi nghe gió tiếng động của xe cảnh sát Để thoát thân bọn chúng sẽ giết Dung mất Đôi mắt anh dừng lại Nơi cánh tay tên đầu hói Ở cách đầu Dung có vài tức Cơ hội duy nhất và cuối cùng Anh không có quyền bắn trạch Nhưng ngộ nhỡ anh vẫn bắn trạch thì sao Lôi xếp chặt bắn súng đến mức đau cả tay không, dấu sao bọn chúng cũng không để cho dung sống, song bọn đều cắn này không thể xúc phạm vợ anh được, anh phải bắn chúng, bất muộn phải bắn chúng, anh sẽ tranh thủ mấy giây nếu không ở đằng kia, dầu sao đấy là cơ hội duy nhất không có lối thoát nào khác. lô bán gần như không ngắm và nhanh như chớp lao đến chỗ cây dừa nơi dung và tên đầu hói đang đứng. dung hét to tên gangster rú lên vì đau và buông con dao đang dín lê cổ dung xuống phía sau lưng viên thanh tra mạn bên phải dội lên một tiếng súng nữa đó là chỗ san vẫn đứng từ nãy rõ ràng là hắn chưa kịp định hướng và bắn vào chỗ lô vừa mới đứng Trúng rồi đầu óc lô quay cuồng như một cơn lốc hân hoan đến điên loạn Trúng rồi anh tiện tay bắn trả lại hai phát về phía sau còn phát thứ ba anh nã vào tên đầu hói không biết sao cứ ôm tay và khom khom chạy bổ về phía lô đẩy cái thân hình đang ngã vào người anh sang một bên Lô nắm tay Dung chạy theo mình Và kéo đến chỗ gốc cây rửa lớn Chỗ an toàn duy nhất trên bãi trống Ngay lúc đó, một phát súng nổ vang Dung bỗng đứng khựng lại, tay cô rũ xuống Dung Lô gào lên, quay người lại Và không thấy đôi mắt tê dại của vợ Dung Trong cơn tuyệt vọng vô hạn Lô nát cả băng đạn còn lại và chỗ phát ra tiếng nổ Vứt súng đi, rồi ôm lấy vai Dung quên bắn mất rằng Từ trong bóng tối có thể rộ ra những tiếng nổ mới Dung Em làm sao thế, Dung Tại sao em lại im lặng Tiếng dũng của cảnh sát nổi lên trên đường cái Những tên cướp còn sống sót Chạy bộ và các bụi rậm. Song Lô không nghe thấy gì cả Dung, em nghe anh nói gì không Dung, em nói với anh đi Dung Anh nhắc lại và không hề để ý tới mọi diễn biến xung quanh Anh Lô Em... Đã nói với hắn về mẹ hắn Còn sang ở Bà La... Cô không nói hết lời Là người tựa vào lô rồi từ từ khuỵu xuống Ánh đèn pha dọi xuyên có bóng tối Cảnh sát đã xuất hiện trên bãi trống Lùng sục các bụi cây Người đàn ông gầy gò đeo lon trung sĩ ra lệnh nhát gần Cảnh sát lao vào các bụn cây Viên trung sĩ chạy lại chôn lô đang đứng ôm dung ở bên cây giữa Cô ấy còn sống không? Lô chân chân nhìn anh ta Viên trung sĩ cầm lấy tay dung xem mạch Chẳng thấy mạch đâu cả Anh ta bảo Ông đưa cô ấy ra xe tôi À thôi tốt hơn hết để tôi bế cô ấy vậy Viên thanh tra lặng lặng gạt trung sĩ sang một bên Bế rung lên rồi thận trọng đi đến chỗ xe ô tô Đặt rung ngay ngắn trên ghế xe Anh tự hồn hển và từ từ đi dọc theo đường cái Mặt hứng ngờ nhìn vào bóng tối Một chiếc xe nữa nó ra khỏi chỗ ngoặt và phanh gấp Rồi dừng lại bên cạnh lô Alan nhảy ra khỏi xe Anh Lô mày việc ổn cả chứ Bác Alan Viên Thanh Tràn Lý Nhí nói, thậm chí anh không thấy ngạc nhiên, chứng sự xuất hiện nhanh chóng của Alan. "Bác Alan, dùng đâu?" Lô hất đầu chỉ. "Nó gặp chuyện gì vậy?" Alan gào to mà không đợi trả lời, ông lao đến bên chiếc xe jeep. Mấy giây sau, ông chạy lại chỗ Lô, túm lấy vai và xoay người anh lại phía mình. "Quỷ ta ma bắt thế nào mà anh cứ trùng trình như vậy?" Ông gào to, "Đứng đây làm gì vậy, đồ ngốc, con bé còn sống, đừng ngay đi bệnh viện." Tôi đã bảo anh đừng có lôi kéo Dung kia mà. Tôi đã bảo anh mà, đồ con nít, đồ đần độn quá ư tự phụ, tại sao anh lại cả gan thế? Tại sao lại cả gan thế hả? Ông phẩy tay và lại chạy bộ tới chỗ xe jeep, lấy Alan đã sốt tán thân bằng hoàng sứng sở của anh, Lô chạy vội theo jeep. Bắc Alan, xác sang ngõ ngoài đảo Balancamanti, rung bảo vậy. Alan quay người lại phiên lô tái mặt vì tức giận. Đồ ngốc, cái đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Đưa đi bệnh viện ngay lập tức, nghe rõ chưa nào? Ngay lập tức! Cảnh sát bước ra đường cái, họ dìu hai tên gangster, họ còn giải một tên bị khóa tay nữa. Thưa ông trung sĩ, một tên đã trốn thoát. Cảnh sát báo cáo, Sàn đã trốn thoát. lưu lại như người mộng du hắn đã bán Dung, Dung đã kể cho hắn nghe về mẹ hắn. Anh hay còn đứng đấy à? Anh Lan lại nổi cáo, và lại còn nói đến những điều lẽ ra không nên nói với những người ngoài nữa à? đồ ngốc, xéo đi. Nô lên xe zip, thở thẫn nhìn khuôn mặt tái mét của vợ. Nếu anh không đưa được dung tới bệnh viện, Alan thét vào giọng đe dọa, thì liệu hồn đấy, nghe rõ chưa nào? Lái xe bấm nút mở còi, chiếc xe lao lên, chạy vun vút về phía thành phố. Alan điên tiết quanh ngoắt người đứng đối diện với bọn gangster. Sếp của bọn mày đâu? Ông gào to. Hoàng Long đâu? Hồng Trượng đâu? Trả lời đi, đồ chó ghẻ. Nếu không ta sẽ giàn lệnh cho ngược đầu bọn bay lên cây dừa An Lan tức giận tới mức Chẳng cần đắn đo suy nghĩ Mà sẽ thực hiện lời đe dọa của mình Chắc cần bọn cướp hiểu do điều đó Chúng tôi Chúng tôi không biết Long lức nào hết Một tên lắp bắp nói Kẻ chủ trì đã bị giết rồi ạ Hắn là trùm Hắn giàn lệnh cho chúng tôi Ngoài ra chúng tôi không biết một ai nữa Còn tên chạy trốn Chúng tôi cũng không biết hắn Tiến thứ hai vội nói Hôm nay chúng tôi thấy hắn lần đầu Mong ông cảnh sát tin lời chúng tôi Đưa chúng về nhà Alan bảo người của mình Qua nét mặt hoảng hốt sợ hãi của bọn cướp Ông biết rằng chúng không nói dối quanh co Ông ngồi vào chiếc xe Primal và bỏ kính ra Tay vẫn ôm mặt Ta đi thôi Ông bảo anh lái xe với tay ôm mặt Xe chuyển bánh một lúc sau Alan buông tay ra Ông quay lại bảo những người thám tử ngồi ở hàng ghế sau xin cho một điếu thuốc khế thật một viên thám tử vội rút bao kèn ra người khác vội bật lửa Alan lan lập bập rít một hơi ho khục khụ và quăng thuốc đi sau đó không ai nói với ai câu nào mãi đến lúc này Alan lan bỗng nhận thấy rằng về thực chất ông vẫn tiếp tục cuộc điều tra bất chấp sự ngăn cấm của cấp trên và sự đe dọa của tam hoàng khi qua viên thám tử theo dõi lô ông biết rằng dung gặp nguy thì ông đã quên tất ông lao đi cứu cô con gái người bạn cũ ông thương bến dung như con gái mình ý nghĩ cho rằng mình có lỗi trong sự việc xảy ra Đã cả tất cả những ý nghĩ khác trong ông xuống hàng thứ yếu thực ra mà nói đã có chuyện gì nào ông cố tự trấn an chẳng sao mấy tên bị bắt toàn là đồ tốt đen cả thậm chí cũng chẳng phải là hội viên của tam hoàng nữa xét cho cùng bọn mình tự vệ chứ không tấn công nhưng dù sao không phải trao đổi một cách nghiêm túc với lô Một ông ta phải ngừng ngay những cuộc lùng kiếm vô nghĩa Nếu không thì lại họa vô đơn chí. Dung bị dơ đầu chịu bắn Vì chuyện gì? Anh ta muốn tìm hiểu điều gì? San đã bao hoa những gì với Dung về sang chương à? Hắn bao hoa vì tin chắc rằng Dung đã nằm trong tay chúng Và tin đó sẽ không đến được tai Segu Alan bắt đầu suy nghĩ một cách máy móc Thế nghĩa là Xác con trai tổng giám đốc đã bị đánh cắp Đem đi khỏi Balakamanti Và bọn chúng đã giấu kín chuyện đó Tại sao? Tại sao Tam Hoàng lại quan tâm tới việc giữ bí mật ngay cả vụ xanh bị giết như vậy? Ngay cả vụ đám tàu giả được gian dựng như vậy chẳng qua cũng là để không ai có thể kiểm tra xem Seng đã có mặt ở trên tàu Tumasic hay không. Người thám tử chuyên nghiệp bắt đầu lên tiếng cho con người Alan. Cảm xúc chuyển xuống hàng thứ yếu. Tại sao bọn chúng cứ cố gắng đến khó chịu chứng minh với chúng ta rằng Seng Trương bị chết đuối khi tàu đắm chứ không phải bị giết như vậy? chẳng nhẽ bọn mình đã lần ra dấu vết bọn giết người và chẳng nhẽ bọn chúng lại bị buộc phải tự tạo ra bộ mặt ngoại phạm ư không chúng đã không tính đến chuyện là chúng ta lại đụng phải cái nghĩa trang đó nghiên là sự ngoại phạm mà chúng đã tạo ra không phải là để đối phó với bọn ta ư thế thì nhằm đối phó với ai trong trường hợp này ai là mối nguy cơ đe dọa tam hoàng chúng sợ phải gánh chịu cơn nổi giận của ai còn một hội bí mật mạnh hơn à vô lý ở singapore không có tổ chức bí mật nào mạnh hơn tam hoàng nếu là chuyện về vụ giết hại latifơ thì lại là vấn đề khác có thể cho rằng một kẻ nào đó sợ có chuyện rắc rối om som nhưng rõ ràng bọn chúng thủ tiêu anh ta với tư cách là một nhân chứng kia mà thế là thế nghĩa là vụ giết xeng là một vụ thanh trừng nội bộ ư thôi được rồi ta cứ tạm giả định thế này một tên nào đó giết anh ta và sợ bị một tên hội viên nào đó Mạnh hơn của Tam Hoàng trả thù Bạch Phiên Chỉ đã tham gia vào vụ giết Sang Vì chính hắn đã không còn giữ được bình tĩnh Khi nghe Lô bảo chúng Là chúng ta đã biết rõ về vụ đắm tàu giả Sang là một tên oát con Nên chẳng thể giữ chức vụ cao hơn Bạch Phiên Chỉ Là nhân vật thứ ba trong Tam Hoàng Chỉ có thủ tự vào Hoàng Long mạnh hơn hắn Sang được một trong hai tên yêu mến nữa Nếu vậy hắn là Hoa Kép Nhưng Hoa Kép đó là kẻ được Hoàng Long yêu mến Nếu vậy thì San Chu là ai? Cũng là hoa kép à? Không khớp rồi. Nếu hắn đã dùng dây tờ của Seng để đi tàu tu ma xích thì hắn cùng một ruột với bạch phiến Chỉ Do đó hoa kép là Seng. Thì sao nào? À làn bỗng tự hỏi. Nếu ta tự chứng minh được rằng Seng là người của Tam Hoàng thì liệu có sai chuyển được gì không nhỉ? Chẳng sai chuyển được gì cả. Không nhích sát thêm được một bước nào tới gần Hoàng Long. Cần phản cho hỏi tất cả những người quen biết Seng Nhưng không thể dứt điểm ngày một ngày hai được Hiện nay có điều chắc chắn là Loại thêm được một tên cặn bán nữa Thế thì sao nào Cũng may nhờ Đức An La Mà bố mẹ tin đi tiện đó không bao giờ hay biết rằng kẻ nối dõi tông đường của họ là ai Đối với họ Hắn sẽ vẫn chỉ là một đứa con đáng yêu Không may xấu xí chết yểu. An Lan quay lại bảo các tháng tử Gọi điện cho tốt cảnh sát Chở Dung đi bệnh viện xem địa chỉ thế nào Chúng ta tới đây bây giờ mệnh lệnh của ông được thi hành ngay mấy phút sau người ta thông báo với họ rằng dung nằm ở bệnh viện trung ương lái xe cho rẽ sang phải và chẳng mấy chốc lao ra đường cầu mới chú gần khách sạn majestic khi chiếc primeau dừng lại bên bệnh viện alan bước vào phía trong người ta mới chở tới đây một chị phụ nữ trẻ bị thương alan bảo cô gái trẻ mặc áo bờ lụa xanh ra trời ngồi sau bàn để tấm biển nhỏ chỉ dẫn chị ấy thế nào rồi Bác là ai? Cô gái hỏi Chồng hay bố chị ấy? Rõ ràng rằng cô y tá hỏi thế Phần chỉ là do tò mò Phần là do ý thức Không thông báo cho bất kỳ ai biết hiện trạng của người bị thương Mà cảnh sát đã đưa tới bệnh viện An Lan lặng lặng đưa thẻ ra Cô gắng nhanh nhẹn quay số điện thoại Trao đổi qua điện thoại xong cô tuyên bố Người bị thương bị bất tỉnh nhân sự Tình trạng hết sức nghiêm trọng Ừ, ra thế An Lan kéo dài rằng Và chợt nhớ thế nào nô cũng ở đây Ông liền đưa mắt tìm anh Không thấy viên thanh tra trong căn phòng Ông lại quay lại hỏi cô y tá Một người đàn ông mặc thường phục Chắc hẳn đã có mặt ở đây Anh ta cũng là người của cảnh sát Vâng ạ, cô y tá xác nhận Cảnh sát ra về cả Còn lại một người đàn ông Anh ta trông rất dễ thương Người ta không cho phép anh ta lên gác Nên anh ta ngồi lại đây hút thuốc suốt Làm tôi đau cả đầu cô gái nói và hài lòng sát mặt tự hồ như cô ta sinh ra để ngồi sau chiếc bàn này và thông báo cho những ai cần về mọi vấn đề chúc chúc lại hỏi xem cái nhà nhà chị bị thương ấy ra sao chắc chị ta là vợ anh ấy không đợi trả lời cô gái nói tiếp sau đó người ta bảo với anh ấy chị ta đã khá hơn rồi ngồi nắn lại một lát và bỗng anh ấy bỏ chạy đi đâu ấy sao alan ngạc nhiên cau mày vâng bỏ đi khoảng mười phút trước khi bác tới Lạ thật Alan nghĩ thầm Bỏ đi đâu nhỉ Có lẽ Dung còn cho anh chàng biết thêm một điều quan trọng nữa Không Con bé bị mê man cơ mà Không biết mà đưa lối quỷ dẫn đường anh chàng đâm bổ đi đâu vậy Hiện nay anh chàng đang ở trong tình trạng có thể tính chuyện quẩn Alan quay ngoắt người Bước ra xe Mở máy bộ đàm Ông gọi trực ban của CU Alo Số 5 đấy à Số 8 đây 15 có gọi điện tới đây không có ra lệnh truyền đạt cho tôi những gì không? không ạ." máy dội ra trong tiếng thở dài ngắn ngủi. anh lãnh gõ gõ ngón tay lên mặt kính say vẻ lo lắng. nếu lô bỏ mặc vợ trong tình trạng như vậy mà cám đầu chạy đi đâu đó thì có nghĩa là anh ta đã biết rõ một điều quan trọng. điều gì nhỉ? không. tính cứng đầu cứng cổ của anh ta sẽ chẳng đem lại một điều gì tốt đẹp cả. phải tìm anh ta bằng được. có điều tìm ở đâu? Alan búng tay về bực bội À, tất nhiên là anh chàng Sẽ phải đến chỗ bố mẹ Xanh Còn đi đâu nữa Lúc này khi đã rõ ràng Xanh có liên quan tới Tam Hoàng rằng xác của anh ta Đã bị đánh cắp Đem đi khỏi Balacamanti Thì logic nhất là tìm đến gặp bố mẹ hắn Có lẽ họ còn nhớ một số chi tiết nào đó Không cần phải cấp tốc Chộp cổ cái anh chàng thanh tra ấy Khi vẫn chưa xảy ra chuyện gì Vô phương cứu chữa Lộ tới biệt thự tổng giám đốc Trương Đã là chín giờ tối, anh không tin lắm là sẽ đạt được kết quả. Song ngay lúc còn ngồi ở bệnh viện, anh đã quyết định rằng cần phải cấp tốc có biện pháp xử lý. Alan đã nói đúng, Tam Hoàng rất lo ngại và bằng mọi cách cố gây trở ngại không cho điều tra tiếp. Thì nên là anh tiến sát tới dự đoán, tất cả vấn đề là ở chỗ phải xác định được chúng. Có điều là phải làm sao để cả anh, cả Dung lẫn Alan đều không gặp nguy khốn và để Alan có thể bứt ra khỏi tình cảnh khó khăn. Mà ông đã bị sa vào Mặc dù Lô và An Lan có chuyện bất hòa với nhau Nhưng trong thâm tâm Anh không kết tội ông mà ngược lại Anh thậm chí còn tìm cách biện minh cho ông An Lan không trẻ trung gì nên việc ông lo cho cả số phận của ông Lẫn tính mạng của vợ ông Là điều hoàn toàn tự nhiên Chứ biết anh Lô sẽ xử sự ra sao Nếu Tam Hoàng dọa giết Dung Thực tình mà nói Chúng đã cố làm chuyện đó Như là có thủ tiêu cả anh lẫn Dung Và cả anh lẫn vợ anh Đều sẽ không được an toàn Khi nào Hoàng Long và các tên trùm khác Của Tam Hoàng chưa bị bắt Nếu anh xác định được đích danh chúng An Lan sẽ bắt chúng Chuyện đó Thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa Anh chỉ sợ những tên trùm của hội bí mật Khi chúng chưa bị vạch mặt Chưa bị bắt Còn khi nào biết đích danh tên chúng Thì chẳng ai có thể gây trở ngại trong việc bắt chúng Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Lô và An Lan sẽ lại có quan hệ tốt với nhau Xếp chẳng cần phải ký lệnh sa thải Lô Tuy vậy Lô không đi làm đã hai ngày nay rồi Có thể lệnh xa tải anh đã được ký rồi Chẳng có ý nghĩa gì Người ta sẽ làm giấy tờ mới Lô tiến đến bên cửa ra vào Và ngó cửa Trong nhà im ắng Lô lại gõ cửa lần nữa Lần này anh gõ to hơn Anh thấy hình như có tiếng chân người đi ngang qua cửa Tiếng chân bước gión rán thận trọng Lô gõ lần thứ ba Quách Một giọng nữ nổi lên Mày điếc à có ai gõ cửa đấy Không ai đáp lại người đàn bà Quách! Mày đi đâu mà mất thăm Mất hút thế hả? Mở cửa kìa Dạ dạ thưa bà tôi đây ạ Mãi sau mới thấy một giọng nam đáp lại Tiếng khóa cửa kêu lạch cạch Người hầu mặc quần áo Động phục màu xanh thấm Xuất hiện nơi ngưỡng cửa Ông cần gì ạ? Cảnh sát Nô lốc cốc đáp và giơ thẻ ra Anh gạt tên hầu sang một bên Và bước vào nhà vẻ quả quyết một người đàn bà đứng tuổi người hoa tóc bạc trắng bước xuống cầu thang dẫn ra phòng ngoài đôi mắt to đen nháy của bà ta nhìn với một vẻ buồn bã và xa lạ thên lô bà ta sửng sốt hỏi ông là ai ông cần gì tôi ở bên cảnh sát lô đáp tôi cần trao đổi với ông trương về một vấn đề rất quan trọng bên cảnh sát à bà chủ nhà hỏi lại và viên thanh tra thẩm nhận xét rằng lúc này giọng bà ta không còn có vẻ thuần thục tựa hồ như sự xuất hiện của cảnh sát trong ngôi nhà này Là điều không thể tránh khỏi Và tất cả chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi Bà Trương từ từ bước xuống Chồng tôi không có nhà Bà ta đáp Ông ấy sẽ về muộn Xin ông để lại danh thiếp Sáng mai ông ấy sẽ gọi điện cho ông Cửa ra vào bật mở An Lan bước vào Người đàn bà quay đầu lại Và trên môi bà ta thoáng lộ một nụ cười đau khổ Khó nhận biết Anh Lô Tôi yêu cầu anh An Lan nói Bà Trương Viên thanh tra nói, anh không hề để ý đến lời của sếp. Việc rất khẩn cấp, sáng mai tôi nhất thiết phải gặp ông nhà. Nhưng có lẽ bà có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nào đó về anh con trai của bà. Về sang ấy à? Bà Trương nhíu mày sừng sốt. Ông làm ơn giải thích hộ, tôi không hiểu ông định nói gì. Bà này, con trai bà chết không phải trong lúc tàu đắm. Anh ta đã bị giết trước đó khá lâu. Sao? Bà Trương lầy bẩy để che miệng rồi kêu lên bị giết ta. Để che giấu không cho một người nào đó biết tội lỗi của mình, Lô nói tiếp, thủ phạm giả vờ dựng lên vụ đắm tàu Tumajik. tàu mà hình như con trai bà đã đi, thật ra một tên cướp có tên là Sanchu đã đi tàu với giấy tờ của sang. Không biết cái tên con người ấy có gợi cho bà một suy nghĩ nào không, hình như người đó làm việc trong hãng quả ông nhà. Xác của sang được đem trôn tại bờ đầu hai tuần trước khi xảy ra vụ đắm tàu, khi chúng tôi phát hiện ra nghĩa tranh, bọn giết người đã ăn cắp xác của anh ta và thay vào bằng một cái xác khác. Tôi hoàn toàn không rõ tại sao lại phải đánh cháo như vậy. Song điều đó không quan trọng. Xin lỗi là tôi đã đi sâu vào chi tiết, nhưng nói chung bà và ông Trương phải giúp chúng tôi tìm ra bọn giết người. Vì vậy, mong bà cố gắng suy nghĩ xem. Lô nói chưa hết lời bà trương từ nãy vẫn đứng nhìn viên tánh tra chầm chằm và hình như không trông thấy anh bỗng phá lên cười to và trong tiếng cười chua xót châm chọc của bà ta mỗi lúc một nổi rõ những âm thanh khò khè nghẹt ngào an lan và lưu ngơ ngác nhìn bà ta trương phải giúp các ông người đàn bà tiếp tục cười sằng sặc điên loạn chúng tôi phải giúp các ông chúng tôi chúng tôi mặt bà ta đỏ bừng lên sau đó trên má xuất hiện những vết tím nhạt tiếng cười bỗng gừng mặt bà trương bỗng tá nhợt ăn đi và dựa vào bàn đặt máy điện thoại để khỏi ngã alan lan đớn lấy tay bà thận trọng dìu đến trước ghế bành kia sát tường lô đưa mắt nhìn ra phòng ngoài tìm đến tên hầu nhưng không thấy hắn đâu anh lao đến gác lấy nước khi anh bưng cốc nước xuống bà chủ biệt thự đã bình tĩnh trở lại tiền đê tiện bà ta khẽn nói nhưng giọng đầy tức giận mắt bà ta lim dim vẻ độc ác Vì lại đánh lừa ta ta đã cảm thấy cảm thấy Ta đã tha thứ bỏ qua cho nhà ngươi nhiều rồi Nhưng tội giết sang Bà ta ngẩng đầu lên Quang Trương Chồng tôi và bố sang đã giết sang Sao? Alan và Lô đều đồng thanh kêu lên Chồng tôi đã giết sang Bà trưng gióng giảng nhắc lại Bà ta hình như đã trấn tĩnh Nhưng đôi tay run rẩy và cặp môi mấp máy Liên hồi đã đẩy lộ trạng thái tinh thần của bà Đưa nước đây Bà bảo Lô giọng sai khiến Nô cầm nước ở bàn đặt máy điện thoại đưa cho bà ta Bà chứng lầy bầy uống mấy ngụm Rồi trả lại cốc cho viên thanh tra Chồng tôi là tên đầu sỏ Tam Hoàng Hoàng Long Bà nói tiếp giọng đầy sôi nổi Khi tôi lấy não cách đây hai chục năm Tôi đã không rõ lão là hội viên một hội bí mật Còn khi tôi biết thì đã quá muộn Tôi hiểu rõ mình đã gắn bó cuộc đời Với một con người như thế nào Xong đành chịu bó tay Tôi không thể bỏ lão ra đi cũng như không thể báo cho cảnh sát biết lão là ai. Tôi sợ lão giết tôi và lão sẽ làm chuyện đó không chút đắn đo suy nghĩ. Dần dần thì cũng hết sợ, tôi đành an phận, tôi sinh cháu xanh và suốt những năm tháng đó, tôi vì cháu mà đành phải im lặng. Bà ta ngừng một lát và thở hổn hển. Tôi rất quý cháu xanh và thành thật ước mong sao cho cháu có một tương lai bảo đảm bằng bất kỳ giá nào cũng được. Mục đích cuộc đời tôi là làm sao để cháu không bị thiếu thốn bất kỳ cách gì. Tôi biết rõ tất cả về chồng tôi Tôi thực hiện mọi yêu sách của Lão Giúp Lão cũng chỉ vì cháu Sang Lão bảo sao tôi làm vậy Mà không hề cái lại Và chỉ có mối điều tôi đã tỏ ra cứng rắn Tôi không cho phép Lão biến Sang Thành một tên cướp và tên giết người Lão Trường muốn trong tương lai Cháu Sang sẽ thấy chỗ Lão Nhưng tôi không cho phép làm chuyện đó Con trai tôi là một con người trung thực Chứ không như hai vợ chồng tôi Lão Trường không yêu quý Sang lắm Còn khi cháu đã trưởng thành Lão tỏ vẻ khó chịu về cháu Chắc hẳn là vì cháu xanh không muốn như lão Cháu xanh cũng có thái độ như vậy đối với lão Nên hai bố con thường cãi nhau luôn Tôi rất lo rằng Cháu sẽ biết rõ sự thật về bố Và đã giúp sức làm mọi việc Để chuyện đó không xảy ra Nhưng tôi thấy hình như Trong những tháng gần đây của cháu xanh Đã bắt đầu đoán ra được điều gì đó Chẳng chóng thì chạy chuyện đó rồi sẽ xảy ra Tôi cảm thấy Cháu không chỉ đơn giản Tỏ vẻ khó chịu đối với bố cháu Mà còn căm thủ lão Khi cháu Sang bất ngờ bị mất tích và cuối tháng chạp Thì tôi liền ngờ ngợ thấy chuyện chẳng lành Tôi nghĩ rằng trong lần cãi nhau mới đây Cháu Sang đã nói toạc ra với lão Trương Điều mà cháu nghĩ về lão Thậm chí đã tuyên bố rằng Sẽ đi kể cho mọi người biết bố cháu là ai Nên lão đã giết cháu song lão Trương đã thuyết phục được tôi Là lão chẳng có liên quan gì tới chuyện này cả Lão thể sống tới chết rằng lão chẳng dính dáng gì vào chuyện xanh bị mất tích rằng bản thân lão bị dằn vặt ghê gớm về chuyện con trai theo như lời lão bảo có thể cháu xanh đã bị bọn cạnh tranh với lão bắt cóc cuối cùng lão yêu cầu tôi đợi cho vài ngày đồng thời hứa sẽ tìm kiếm cháu xanh tôi chấp thuận nhưng bảo rằng nếu vụ này có bàn tay của lão thì cảnh sát sẽ được biết rõ mọi chuyện tôi chẳng còn gì phải sợ nữa ngược lại lão trương phải sợ tôi vì tôi biết rất rõ tất cả về lão mấy ngày sau Tôi nhận được thư từ Bangkok gửi đến Tôi tin vào bức thư đó Lão đã giảm mạo nét chữ của cháu sen Mãi tới hôm nay tôi vẫn đinh đinh rằng Cháu đúng là bị chết đuối khi tàu đắm Cái tên đều cáng đó Đã làm mọi thứ để thuyết phục tôi Thậm chí hắn đã đánh cháu sát ở bà la cám ti Nhưng tại sao lại cứ phải đánh cháu Là thế nào Chỉ cần lấy trộm đem đi là đủ rồi Lù vô tình thốt lên Và Trương buồn bã lắc đầu Không, lão không thể chỉ lấy trộm xác đem đi Lão là một tên rất lao cá Lão đã suy tính trước mọi nhẽ, Lão biết rằng Nội nhật hôm sau báo chí sẽ làm dùng bang Chuyện một cây xác bị biến mất Điều đó làm cho tôi sinh nghi Về trong thâm tâm tôi Vẫn thấy ngờ ngỡ thế nào ấy Tôi nhận thấy không hiểu sao chồng tôi Bỗng dưng trở nên thận trọng Hoàng Long có quyền hành vô hạn thì sợ cái gì Tôi không tài nào chịu đựng được Mỗi khi lão có điều gì đó giấu tôi Và tôi luôn luôn cố tìm hiểu xem Đó là chuyện gì Tôi có người của tôi Và lần này thì tôi đã lần ra được sự thật Bà chủ biệt thự đứng bật dậy Đổ bô lại Bà ta rít qua kẽ răng Bây giờ thì lão phải gánh chịu tất Ta chẳng sợ gì nữa Xem là cuộc đời của ta Và lúc này bọn bay cướp đi nó mất rồi Các ông sẽ tìm thấy chúng ở đường Lê ông Số nhà 39 Lúc này chúng đang làm hội lễ Toàn bộ bọn chùm sỏ đều tập trung ở đó Tôi sẽ ra toàn làm chứng Tôi sẽ có chuyện để kể Bà Trương bà có biết cái tên San Chu không? alan hỏi có đó là một tên cặn bã cùng một ruột với chồng tôi lão trương đã biến nó thành một người như vậy đấy lão đã bắt cóc nó từ nhỏ còn một người đàn bà đã cự tuyệt những lời tán tỉnh ve vãn của lão chị ấy cứng rắn hơn tôi bọn chúng còn bắt cóc của bà ấy một đứa cháu gái nữa lô nhận xét san chu đi bangkok và giữ thánh chạp để cưới em gái hắn rồi đem bán cô ta cho nhà chứa Mẹ của hai người con đó phát điên Biết chuyện ấy Sau đấy chúng giết bà ta Tôi ngạc nhiên sừng sốt là tại sao Trái đất này lại có thể gánh chịu con người như vậy Bà chủ biệt thự cười gằn. <cười> như vậy lão không tha thứ cho lệ chi tội nghiệp Về sự ngăn ngạnh của chị ấy Giá tôi biết được rằng lão quyết định Bắt cóc của chị ấy của con gái nữa Tôi sẽ cố báo trước cho chị ấy Nhưng tôi không biết Sandy đi Bangkok làm gì Và xét cho cùng Hắn không thể không đến đó được lão trưng cần phải gấp rút tạo cho bản thân cái thế đứng ngoài cuộc trong vụ cháu sang bị mất tích nhưng thế là cũng đủ rồi các ông hãy để cho tôi được ngồi một mình không chào từ biệt người đàn bà cúi mặt bước lên nhà được nửa cầu thang bà quay người lại quách hắn chạy đi báo cho bọn chúng rồi ô quỷ quái thật lô rùa tôi quên bắn mất tên hầu anh lau đến cánh cửa sang phòng bên Gượm nào anh lô Alan mệt mỏi buông lời Một khi tên Hầu là người của lão Trương Thì hắn làm gì còn có nhà nữa Bác Alan Ta cần phải đến đường Lê Ông Gấp Có thể vẫn kịp đấy Hai ta thưa, à Alan chua chát hỏi Giờ gọi được các đội cơ động Thì cái tên quét ấy đã báo cho bọn chúng biết rồi Nhưng cần phải có hành động gì chứ Bác Alan Lô kêu lên Cần phải có biện pháp gì chứ Chúng ta đã lần ra chúng Cần phải tóm cổ chúng Đúng đúng anh nói đúng anh lô alan uể oải chấp nhận cần phải tóm cổ bọn chúng anh bỗng hoạt bát hẳn lên đúng tất nhiên rồi tóm cổ ngay lập tức nếu không nếu không bọn chúng sẽ thực hiện lời đe dọa chúng sẽ giết bản lô dung anh và tôi phải tóm cổ ông chạy lại điện thoại quay máy gọi về nhà alo alan đây cử gấp các đội cơ động đến đường lý ông số nhà ba mươi chín thông báo cho tất cả các đội cảnh sát lân cận biết Bao vây chặt toàn bộ khu vực và bắt giữ toàn bộ những ai có mặt tại ngôi nhà đó Ông ném ống nghe xuống và nhìn đồng hồ Ông cau mày nhầm tính thời gian Từ đây đến đường đi ông đi mất 30 phút Cảnh sát mai ra thì tới kịp Và lại quách còn phải gọi taxi An Lan lao ra cửa lô chạy theo ông Anh lái xe nhé Vừa đi An Lan vừa bảo viên thanh tra Tôi không đem theo lái xe Chiếc xe lao vun vút về phía trước Anh Lô, An Lan quay sang phía viên Thành Trà Mình tò mò nghề nghiệp cứ dần vặt không để tôi yên Anh cho biết điều gì đã thúc đẩy anh tới nhà trương Cần phải đi tới chỗ kết thúc càng sớm càng tốt Bác nói đúng Mỗi khi chúng ta là mối đe dọa nguy hiểm cho Tam Hoàng Thì Tam Hoàng trở thành mối đe dọa cho chúng ta Tôi biết rõ ràng nếu chúng ta không tóm cổ được chúng Chúng sẽ giết chúng ta Không Tôi không có ý hỏi chuyện đó Chuyện đó rõ cả rồi Lúc này nhờ có anh Lòng dạ tôi thấy thanh thản hơn Tôi đã vứt ra khỏi cái vòng luận quẩn Tôi muốn hỏi vấn đề khác cơ Ta sao anh lại đến đúng ngôi nhà láo Trưng, Chỉ là vì anh biết rõ ràng xác xanh chôn tại bờ Blancamanty thôi à Ăn sáng xong Dung đến trường đại học tổng hợp Còn Lô đi gặp tổng giám đốc chưng Hôm qua lúc chơi tay với Alan Anh định dành cả ngày hôm nay Để đi tìm bè bạn của Latifer, Nếu vậy lại phải gặp Eastman. Nhưng sau khi cùng dung trò chuyện, anh thay đổi ý định và quyết định trước tiên đến trao đổi với lão trương đã Một khi San Chu quen sành, thì thế nào bố sàng cũng biết chuyện này Lô bội đi xe taxi ra bờ sông, nơi đặt trung tâm của chính phủ và các khu vực buôn bán Gần đến nơi xe bị ngãn đường, xe dừng lại độ 10 phút bên tòa nhà đồ sộ và cổ kính Victoria Hall có hành lang và cột xây theo kiểu thời nữ hoàng victoria và một cái tháp lớn hình chữ nhật giữa tháp có một chiếc đồng hồ xe taxi không máy điều hòa xong anh không đến nỗi bị thiêu sống vì lái xe đã cài số một tiếng kèn kẹt vang lên tựa như có người bỏ một miếng sắt vào cối xay thịt và say ở dưới nắp xe rồi chiếc xe taxi từ từ chuyển bánh mấy phút sau xe dừng lại bên ngôi nhà hai chục tầng tối tân đã trở nên quen thuộc đối với anh thanh toán tiền xe xong Lô khoan khoái lao vào làn không khí Nơi được điều hòa mát lạnh Cửa thang máy đang mở Trong thang máy có mấy người Viên thanh tra rào bước Và gần như chạy bồ vào thang Khi hai cánh cửa tự động đã bắt đầu đóng lại Bấm mộ mười 16 với Một dòng đàn ông văng lên ngay cạnh tay lô Và bất giác ánh quay người lại Trước mặt anh là một người trẻ tuổi Có vết sẹo nhỏ trên trán Chỉ cần khẽ đưa mắt lít nhìn Anh đã nhận thấy Ai đang đứng trước mặt anh san chu giống bố hồi còn trẻ như đúc lô đang giữ ảnh ông ta trong cặp san chu không khoác áo vét mình mặc sơ mi trắng đeo cravat và dây đeo quần hắn cầm một chiếc cặp giấy đựng tài liệu hắn làm gì ở đây lô thầm nhận xét cùng một tầng với văn phòng của trương làm ơn cho tôi lên tầng mười lô nói bừa một con số vừa nghĩ ra lô quyết định không đến gặp tổng giám đốc ngay Mà quay về văn phòng làm việc của mình Để xin ý kiến Alan xem Nên hành động ra sao Quang 20 phút sau Viên thanh tra đã sộc vào văn phòng Alan Bác Alan à Tôi đã tìm ra hắn rồi Mới bước chân đến ngưỡng cửa Lô đã gào lên Alan ngó nhìn lâu qua chiếc kính Đã kéo xuống mũi và bật phì cười Làm gì mà anh phát khùng lên thế Anh Lô Anh bảo ai cơ Chu chứ còn ai nữa à À à An là ngao ngán kéo dài gọng Thế mà tôi cứ ngỡ rằng anh đã lần ra chính gã Hoàng Long Nếu dẫn một trường hợp tương tự như tam hoàng xa xưa Lô nhận xét Thì San Chu sẽ là hoa kép Hàn bác còn nhớ tôi đã kể bác nghe rồi Đấy là chức tức vinh dự kẻ nào được Hoàng Long nuôi dưỡng mới được nhận chức tức này Tôi nhớ chứ Hơn nữa San Chu cần cho chúng ta thật rất đúng lúc Nhưng làm thế nào để lôi kéo hắn về với ta được Thử đánh vào tình cảm hắn xem Tôi không có ý muốn nói đến tên gangster Sanchu Kể đi quyến rũ các cô gái ngây thơ cả tin Mà nói đến chàng thanh niên Neon kẻ đã nhận tiền bán đem gái ruột cho nhà chứa Và làm cho mẹ mình bị điên Bác nghĩ rằng Sanchu không biết mình đã lấy ai à chuyện đó tôi có thể gần như tin chắc đấy Cái tên cử Sanchu đi Bangkok đã mất hết tính người hắn là một tên đều cáng chính cống và tán tận lương tâm hắn hoàn toàn có thể giáo dục chàng trai trẻ theo ý hắn chắc là như vậy tên đó không muốn kế hoạch quỳ quánh của mình bị hỏng nên đã chẳng dạy gì mà nói với san chu hắn không thể tiên đoán được san chu sẽ xử sự ra sao khi biết rõ sự thật lấy gì bảo đảm rằng sự thật sẽ gợi lên trong lòng san chu những cảm xúc nào đấy lô đam chiêu hỏi chẳng nhẽ anh lại muốn tôi đứng ra đảm bảo à Alan tuyên bố Ví dụ Tôi thật khó mà tưởng tượng được rằng Một người có thể bình thản khi biết mình gây ra cho những người thân của mình nỗi đau nào đó Tất nhiên nếu người đó không phải là một tên đều canh chính cống. Song đây mới là ý kiến của tôi Còn ý kiến của Sancho thì tự anh làm sáng tỏ lấy Nếu để cho gã rõ sự thật Nó có thể gợi lên trong lòng gã một phản ứng rất bất ngờ Nhân tiện anh chưa cho tôi biết Anh đã thấy gã ở đâu và tên thật gã là gì Sáng nay tôi đến chỗ Quang Trương để hỏi xem Lão Tao có biết San Chu không Đến nơi tôi đã chạm chán với gã ở trong tòa nhà San Chu rất giống bố gã lúc còn trẻ Nếu bà lệ chi mắt tinh hơn một chút Bà ấy sẽ nhận ra hắn Chắc tên vô lại đó đã giữ tính cả sự mù loa ấy của bà Thật ra ở Bangkok San Chu đã để ria mép và đeo kính Còn bây giờ Chẳng để ria và cũng không đeo kính Lô trầm ngâm suy nghĩ Sao nữa? Alan sốt ruột hỏi Sao nữa à? Lố vẫn mãi mê suy nghĩ một điều gì đó Tất nhiên tôi không vào gặp Trương Chắc hẳn anh đã hỏi xin địa chỉ của San Chu chứ gì Alan khôi hài hỏi gã làm việc ở đằng ấy Cùng một tầng với văn phòng của Trương Hắn ôm những giấy tờ gì đấy Không mặc áo vét, mang dây đeo quần Bây giờ tôi thấy rõ rằng tôi đã nghi ngờ lão Trương một cách vô ích Chúng sử dụng giấy tờ của con trai lão Vì Sanchu quen biết Sanch Nhưng với mục đích gì nhỉ? Bác Alan này Viên Thanh tra miệng cười Vẻ như con lỗi Xem ra tôi đã tìm được cách tiếp xúc với Sanchu rồi Sao? Đã tìm ra rồi cơ à? Vâng, Dung ạ Sao cơ? Dung quen Sanch Hôm qua cô ấy đã nói với tôi chuyện đó Còn Sanch giới thiệu cô ấy với Sanchu Nếu Dung tình cờ gặp Sanchu ngoài phố Thì chuyện đó chẳng có gì đáng nghi ngờ cả Và... Này anh có biết anh đang nói gì không Alan đấm mạnh và chán mình Sau đó ông đứng bật dậy và xúc động đi đi lại lại trong phòng Không anh đúng là bị điên mất rồi Nghĩ ra chuyện như vậy thật quá quắt Quá quắt vô chừng Ông đứng phát dậy ngay trước mắt Lô Tôi không hiểu anh nói nghiêm túc đấy chứ Bác Alan viên thanh tra lên tiếng Alan cái gì Alan cái gì Ai cho phép anh lôi kéo người lạ vào công việc hệ trọng như vậy Bác Tôi ấy à Alan đưa hai tay ôm ngực Rồi dơ lên trời cười sằng sặc Sau đó tiếng cười ngừng bặt. Alan cúi xuống sát mặt lô bỏ kính ra Nhau mắt chứng tỏ ông hết sức cáu tiết Và giăn giọng nói Anh điên rồi Thôi đừng có mà nghĩ đến chuyện đó nữa Rồi ông lại đi đi lại lại trong phòng Dung là một cô bé Nó làm gì được nào Thuyết phục một tên gangster làm việc cho C.E.U à Vừa mổ mồm ra nói Hắn đã sọc cho một mũi dao Không Anh đúng là bị điên rồi Anh nói gì vậy Dù thế nào đi nữa Tôi cũng không cho phép xô đẩy nó và cho mạo hiểm Nó là con gái người bạn cố chi của tôi Nếu như xảy ra chuyện gì Tôi làm sao nhìn thẳng vào mắt anh ta được Không Hảo huyền vớ vẩn alan Lan đi đến bên bạn tìm kính Quái quỷ thật Không biết nó đâu rồi Gì ạ? Kính của tôi Bác đang cầm mặt tay đấy ạ Lô liếc trộm xếp Bác Alan đối với cháu Dung Cháu sẽ luôn luôn ở cạnh Dung Có chuyện gì cháu can thiệp vào ngay Cháu xin đảm bảo Thôi đi Alan tức giận nói Không ai học được chữ ngờ đâu Mà ừ Dung có nghĩa lý gì đối với anh nào Một hai tháng sau Đâu lại vào đấy Tôi biết rõ anh Anh Lô à Anh hãy nhớ cho rằng đấy không phải là một lời chê trách Là một người đàn ông tôi biết rất rõ Bác hiểu khá rõ về tôi Viên thanh tra khẽ nói Dung và tôi sẽ mời bác đến dự đám cưới Mà chúng tôi định tổ chức sau một tháng nữa Nếu có một người nào đó bước vào phòng Và nhận rằng hắn là Hoàng Long Thì chắc Alan cũng không ngạc nhiên Bằng khi nghe lô báo cái tin này Ông đứng đực mặt Sưng sốt nhìn viên thanh tra Anh Lô Tôi không nghe nhầm đấy chứ Bác đã không nghe nhầm ạ, viên thanh tra khẳng định. Alan ngồi vào bàn và lắc đầu tự hồ như muốn xua đi những ảo ảnh nào đó. "Không, anh quyết định giết tôi hôm nay. Anh đưa ra hết lời tuyên bố này đến lời tuyên bố khác, càng về sau càng mơ hồ khó mà tin được. Bà Trịnh Lô lấy vợ? Không, tôi không thể hiểu, hiểu thấu cái tin này. Dẫu sao bà Lâu nhà tôi đã đạt được mục đích của mình rồi." Ông nhấc ống điện thoại lên và quay máy. "Alo?" Mà lâu đấy à? Tôi đây Đúng là có chuyện Không Tôi Thôi Đừng đoán rào đoán non nữa Không đoán nổi đâu Anh Lô sắp lấy vợ đấy Sao? Lấy ai à? Lấy cái Dung đấy Sao? Anh là lấy tay che ống điện thoại Rồi thì thầm rể tay viên thanh tra. Mẹ Dung đang ở chỗ nhà tôi đấy Lô lấy tay che một mắt Và nhăn mặt như vừa cắn một quả chanh chua Sao? Không biết à? Alan nói tiếp Thôi, thì bà cứ bảo bác ấy rằng Lô là một người rất lịch thiệp Lô nhân mặt về lời châm biếm cây độc ấy đối với anh và lắc đầu tỏ vẻ biết ơn Phải vui lên chứ Alan bối rối nói với ông nghe "Rót cho bác ấy một giọt thuốc gì đấy Để nó làm cho bác ấy vui lên Thôi nhé, tôi bận lắm Tối tôi về sẽ kể cho bà nghe Alan đặt ống nghe xuống và nhìn viên thanh tra một cách đầy ý nghĩa cảm ơn bác lô thợ hát ra nhưng anh lô này an lan nhăn mặt có vẻ nỗi anh là người có thể đề xuất không ai cả viên thanh tra ngoan ngoãn thuận tình không ai cả kể ra anh chị cũng là người tốt đấy chứ an lan chuyển sang phản công anh chị chẳng nói gì với ai cả anh chị đã quyết định chuyện đó khi nào thế anh mới ở băng tốc về hôm qua thôi mà chúng tôi quyết định hôm qua đấy ạ ngày ở tuổi anh anh không còn trẻ nữa đâu nhá giá mới đầu anh trao đổi với hai cụ thân sinh ra cái dung theo đúng tục lệ có phải hơn không cái dung còn chị gái chưa lấy chồng thế bác ra lệnh cho tôi cưới cả hai người một lúc à nhân tiện tôi xin nhắc bác rằng đạo hồi của bác không cho phép lấy nhiều vợ đâu ạ tôi e rằng lòng nhân từ này không vừa với túi tôi không phải thế đâu chẳng qua người malaysia không muốn để em lấy chồng trước chị và Tôi biết, tôi biết đã Lô ngất lời xếp và giơ hai tay xua lia lia Trong trường hợp này Vị hôn phu phải tặng bà chị dâu tương lai Một món quà gồm một bộ áo dài Dung đã bảo với tôi rồi Xin đầu hàng Alan giơ tay lên Ta quay lại bàn đề nghị của tôi Viên thanh tra nhắc Alan chặt lưỡi nghi ngờ Tôi không khoái lắm, anh lô, không ưng đâu Bác Alan Tôi biết rất rõ mọi nguy hiểm Nhưng nếu tiếp xúc với Chu Điều đó có thể làm cho Tâm Hoàng cảnh giác đề phòng Còn nếu ta đưa Dung vào cuộc Chúng ta sẽ có lợi thế rất lớn Trò này rất nguy hiểm đấy Alan lắc đầu Ta suy nghĩ kỹ nữa xem sao Vâng ta suy nghĩ kỹ nữa xem Lô tán thành Anh cần phải tạm thời Ra đi trong một thời gian Hoa kép Thưa ngài tại sao thế ạ Đôi môi bậm chặt thâm xịt của hoàng long hơi run lên tôi có cần phải giải thích không nhỉ xin ngài tha lỗi cho tôi tên trẻ tuổi mặc quần trắng và áo sơ mi cộc tay cũng màu trắng ngồi đối diện với hoàng long mặt cúi gằm xuống đất những thành viên của tam hoàng đã quen biết hoa kép cho rằng hoàng long đã nhặt được gã đang hấp bối vì đói lúc gã hay còn rất nhỏ bản thân gã cũng coi như vậy hồi gác còn bé Tam Hoàng gọi gá là San Chỉ có một hai người trong Tam Hoàng biết tên thật của San là Lê Ung Và theo lệnh của Hoàng Long Hắn đã bị bắt tóc từ lúc còn bé Một trong những kẻ thân cận của tên trùm Tam Hoàng Chịu trách nhiệm nuôi dưỡng San Còn Hoàng Long chỉ thỉnh thoảng đào qua thăm môn đồ của hắn Xem đàn em đã nhồi nhét cho thằng bé những đạo lý của đại huyên hội tới đâu rồi 14 tuổi, San đã ao ước được tham gia hành hình sư phụ của hắn Lúc đó bị Hoàng Long dùng bỏ Hoàng Long cho rằng thằng bé nắm đạo lý của Đại huynh hội không đến nỗi nào 20 tuổi, San nhận tước hoa kép và đi khắp Đông Nam Á tìm hàng cho các nhà chứa Gã hoành thành trách nhiệm của kẻ đi quyến rũ chuyên nghiệp một cách thật là dễ dàng San khoái trí Như gã thường nói Trước những mối tình gian díu tuyệt mỹ Nhưng gã khoái nhất là không phải trả tiền Mà lại còn được tiền vì những trò tiêu khiển đó Gã sức láo và chân cháo với những người xung quanh Chỉ khép nép khi có mặt Hoàng Long Xin ngài tha lỗi cho tôi Hoa kép ly nhí nhắc lại Chẳng là tôi muốn hỏi xem Đi có lâu không đấy ạ Có thể là một năm Có thể lâu hơn Ta không biết nữa Dạ thưa ngài Chắc cả ngài thấy không cần tôi nữa Nên có ý muốn đuổi tôi đi à Dạ tôi luôn luôn hoàn thành Vô điều kiện mọi mệnh lệnh của ngài Giọng của tên trẻ tuổi Có phần van xin cầu khẩn Dạ thương ngài Chính ngài đã dạy là ở Băng Cốc Tôi đã vượt qua mọi sự mong đợi của ngài Anh còn lưu luyến gì ở nơi đây Hoàng Long chế cặp mắt hằn học Nhìn kẻ đang tiếp chuyện Từ hồ như muốn đọc dòng suy nghĩ của khá Dạ thương ngài Không ạ Xong Xong cái gì Hoa kép im lặng Xem ra anh đã quên mất Một trong những nguyên tắc của đại huynh hội chúng ta Là thành thật Và anh có điều gì chưa nói hết với ta dạ thưa ngài không ạ tôi đâu dám hàn anh tin chắc là anh đã nói hết và chẳng có gì để nói nữa à hoa kép hết sức luống cuống qua ép mặt gã cũng thấy rõ gã cố sức đoán xem vì sao hoàng long lại tức giận như vậy hẳn là đã yên tâm nhận thấy rằng mình chẳng có gì đáng chê trách gã mới ngẩng đầu lên và khẽ nói dạ thư vâng ạ anh khá to gan đấy hoa kép Anh vẫn nhớ giáo luật đấy chứ. Trong đó có dạy, phải trừng trị con người trước khi nó gây ra tội. Có vậy mới xóa bỏ được trọng tội và duy trì được trật tự. Và còn dạy, kẻ nào lừa dối anh em mình thì sẽ phải chịu tội chết ngay tức khắc và không đáng được thương xót. Hoa kép tái mặt. Dạ thương ngài, nhưng... Hãy trả lời câu hỏi của ta. Anh còn nhớ giáo luật chứ. Hoàng Long vẫn không hề cao giọng Dạ thưa ngài, có ạ Thế tại sao anh cứ lờ đi Không nói gì đến những chuyện gian díu của anh Hoa kép thở dài nhẹ nhõm Và thậm chí còn mỉm cười nữa Dạ thưa ngài Tôi thấy không đáng để ngài phải bận tâm đến ạ Sao hả Hoàng Long cao mày Anh càng gan dám để ý đến cái điều Mà tôi thấy đáng và không đáng bận tâm Từ bao giờ thế hả Thưa ngài, tôi xin làm vui lòng ngài ạ Dạ thưa Có thể kiếm được một khoản tiền khá khá Về cô gái ấy Cô ấy rất Anh đã quen con bé ấy khi nào vợ đâu Đã gặp nó mấy lần Hoàng Long ngắt lời kẻ được mình nuôi dưỡng Dạ thương ngài Tôi quen cô ta từ lâu rồi Mới đây chúng tôi tình cờ gặp nhau ở ngoài phố Do đâu anh quen nó Dạ thưa Sang đã giới thiệu tôi với cô ta Mùa hè năm ngoái Hoàng Long cau mày Đã gặp nó mấy lần rồi dạ thưa độ bốn lần ạ nói chính xác nào dạ thưa ngài bốn lần ạ hoàng long châm thuốc hút và trầm gom suy nghĩ xây u định buông một con mồi ngon để câu san ư nhưng tại sao thằng nhóc lại lọt vào tầm mắt chúng tại sao sai sót ở khâu nào tại đây hoặc tệ hại hơn là tại băng cốc nhỉ chẳng nhẽ cái tên thanh tra ma quái đó đã đánh hơi thấy gì hoàng long cố tình dùng lại tất cả các sự kiện diễn ra gần đây cách đây năm rưỡi hắn nhớ tới lệ chi hắn thấy tức tối không sao chịu nổi theo yêu cầu của hắn bọn đàn em của túc đã tìm ra lệ chi qua chúng hoàng long biết rằng Lê ung tức san có một cô em gái đã trưởng thành trông rất kháu nghĩ đi nghĩ lại kỹ càng hắn quyết định cử tên môn đồ của hắn đi bangkok chẳng nguy hiểm gì cả hoàng long được báo rằng mắt lệ chi rất kém hơn nữa đã hai chục năm rồi Vị tất mụ ta nhận ra con trai mình cứ nghĩ đến lệ chi sẽ choáng váng như thế nào trước cú đòn bị giáng khi được cho biết rõ sự thật hoàng long cảm thấy sướng run cả người thật ra những sự việc khó chịu bất ngờ chồng chất lên nhau quá nhiều chuyện xảy ra với shang sự xuất hiện không biết bằng cách nào đó của cái tên chó đẻ latifur ấy đã phải dùng một đòn chặt đứt toàn bộ đầu mối cũng may là đã nhử được lim lên tàu tomasik Nếu không, lại phải phái thêm người không cần thiết sang Bangkok. Tưởng mọi chuyện đâu đã vào đấy, không ngờ bọn CEU đã lần ra dấu vết. Tại sao chúng lần ra được nhỉ? Tại sao? Chúng biết rõ những gì, cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ xem chúng đã tiến ra đến đâu. Mà tìm cách đối phó, người của An Lan lần ra san có nguy cơ sẽ gây ra những chuyện cực kỳ phiền toái. Khi nào anh phải đến chỗ hẹn với cái... Dạ thưa ngài, tối nay ạ. Hóa kép vội đáp Dạ lúc 6 giờ Anh đã phạm một sơ suất nghiêm trọng Hóa kép Thật ra tôi cũng không biết dùng từ nào Để dễ lọt tay anh hơn Tên trẻ tuổi lại đỏ mặt ngưng ngách Nó làm việc cho C.I.U Người ta đã gặp nó đi với một tên ở đấy đấy Thưa ngài Dòng hóa kép run rẩy. Xin thề có đại huynh ngồi chúng ta chứng giám Tôi không biết chuyện đó Mong ngài tin tôi Tôi không biết ạ Tôi Anh phải sửa sai Hóa kép Dạ thương ngài Tôi xin sẵn sàng Mong ngài cứ yên tâm Tất cả những điều ngài ra lệnh Tôi không nghi ngờ điều này Hoàng Long bĩu môi cười Còn bây giờ anh có thể đi được rồi đấy Người ta sẽ báo cho anh biết cần phải làm gì Dạ thương ngài Xin tuân lệnh Hoàng Long ngồi nhắm nhìn mắt một lát Rồi bấm chức nút gắn dưới tay ghế Một tên chán rô mắt ốc nhồi bước vào phòng xanh Bước vài bước hắn dừng lại cạnh cửa phòng Cái tên thanh tra quá ư tò mò đó đã đi quá xa rồi đấy Hoàng Long nói mắt vẫn ngắm nghiền Đã đến lúc kết thúc tấn hài kịch được rồi Dạ thưa ngài Vâng ạ Cái mồi của chúng định câu hoa kép Anh nhảy móc vào lưỡi câu Và nhử nhử trước mũi cái tên thanh tra lất cất ấy sau khi sơ bộ nắm được là cu đã biết rõ những gì thì phế hắn đi còn con bé nhất định phải tìm khách mua con bé đó thưa ngài có lẽ không phải chỉ mình lô điều đó không liên quan tới ta thủ tiêu tất cả những kẻ nào cùng tham gia với hắn tuy nhiên cái trò hắn bày ra đòi hỏi số người tham gia càng ít càng tốt cứ suy tính mọi cách đi xem nên xử sự, sự thế nào hôm nay hoặc em sẽ phải gặp con bé vào lúc sáu giờ cho hắn những chỉ thị cần thiết dạ thưa ngài mọi việc sẽ được thực hiện đầy đủ song thưa ngài ngài quên mất rằng tên an lan cũng biết nhiều chuyện đấy à thủ tiêu xong tên thanh tra chúng ta vẫn không giải quyết được vấn đề thế thì thủ tiêu cả hắn nữa vậy Kỳ vậy thôi chẳng cần thiết bọn chúng lại cử một tên mới biết đâu tên này sẽ khôn ngoan hơn kẻ nhậm chức trước Hỏi số tài khoản của hắn ở nhà băng rồi chuyển cho hắn 20.000 để mở đầu Đồng thời ta lo liệu để hắn sẽ nhận được lệnh đình chỉ điều tra tiếp Dạ thưa ngài nếu hắn từ chối thì sao ạ? Không nhận tiền đấy à? Tìm cách gặp hắn và giải thích cho hắn rõ Nếu từ chối thì hắn sẽ phải hứng chịu những hậu quả như thế nào Nhân thể đề nghị luôn với tên thanh tra nên tỏ ra biết điều hơn Chúng ta cần có người ở CEU Đơn thương độc mã Chúng ta không thể thanh toán nổi Bọn cạnh tranh với ta Dạ thưa ngài Mọi việc sẽ được thực hiện đầy đủ Tin lùn chưa chịu đi Còn gì nữa Dạ thưa Tân đến ạ Tân ngồi ở mép ghế Trông trông lại liếm đôi môi khô khớp Hắn vô cùng khát nước Hắn thấy ngưng ngứa má phải Và gái đen đỏ ửng lên Do đó hắn lại càng thấy ngứa tận Lúc nào hắn cũng có cảm giác như cửa sắp mở và hồng trận sắp hiện ra nhưng cửa không mở mà tên xếp mà tân sợ dụng rời tay chân không thấy xuất hiện tân cố chân tĩnh hắn không thể gặp hồng trận ở đây được không thể có chuyện đó được một khi hoàng long có điều gì đó không ưng hồng trận thì ông ta sẽ không trao đổi với tân trước mặt hồng trận tân tin chắc rằng hồng trận đã bị thất sủng hắn cảm thấy điều đó sâu sắc từ đáy lòng nếu không Hoàng Long đã chẳng phải cứ tên chạy tin hòa tốc đặc biệt tìm hắn Và gọi hắn đến gặp không qua hồng trượng Nhưng dẫu sao, thần kinh không chịu nghe theo hắn Cơn run nổi lên nhức nhối khó chịu ở ngay phía dưới tim lan khắp bụng, làm cho các ngón tay cứ lầy bầy Mắt cá và đầu gối đau ế ẩm Tần nghĩ rằng thà cầm dao đâm vào lưng kẻ nào đó Dù biết là có cả chục tên cảnh sát đang đứng nấp ở quanh đâu đó Còn dễ chịu hơn là cứ phải ngồi Và chờ đợi gặp Hoàng Long Thế nhớ Hồng Trượng đã ngồi trong đó rồi thì sao Nếu có thể Tân đã rời ngay lập tức khỏi ngôi biệt thự Giao kinh hoàng khiếp sợ cho hắn Hoàng Long đang chờ anh Một giọng gãy cắt đứt dòng suy nghĩ của Tân Và hắn có thể thề rằng Giọng nói đó từ âm ti địa ngục dội lên Ghe đến là ghê sợ Và trầm trầm rùng rợn Tên chủ tiệm sinh liêng Giật mình nhìn quanh Và chẳng thấy ai cả hắn đứng dậy và chập choạng như đi trên đôi chân giả tiến đến bên cửa một màn sáng lờ mờ màu xanh lá cây bao trùm các căn phòng nơi tân vừa bước vào hoàng long ngồi im không nhúc nhích trong chiếc ghế bành đen mắt ngắm nhìn trông tựa một pho tượng màu vàng nhạt nhát thấy hoàng long tần báu quyên bắn những lời mà theo nghi lễ hắn phải xưng hô với tên trùm tam hoàng hắn cúi gập người theo đúng thể lệ chào hỏi mắt nhìn xuống sàn Hắn lặng người, lạnh toát trước sự đánh trí của bản thân. Cuối cùng Tân mới cất giọng nói. Trời cầu phù hộ ngài, lãnh tụ đại huynh hội, được khai sinh, dưới niên hiệu minh. Hoàng Long độn được biến cho bọn thân cận nhất của mình đọc tiếp đoạn văn trăng giang đại hải. Hắn rất coi trọng cái chân lý cổ xưa, quả kết rằng thời gian là tiền bạc. Tân lặng lẽ đợi Hoàng Long cho phép hắn không phải giữ lễ cuối long khom nữa. Hoàng Long về hoài phẩy tay và chủ tiệm Sinh lê ông đứng thẳng người lên. Tuân lệnh trời, phụng sự công lý. Nhà ngươi sẽ được tận hưởng niềm đại bằng an. Hoàng Long nói, rồi hỏi. Phận trụ chủ, chủ yếu của nhà ngươi là gì? Dạ là chăm lo đại huynh hội của chúng ta ạ. Tần Dung Sở ngay cả giọng nói của mình, lý nhí đáp. Sau đó hắn toát mồ hôi nói tiếp. Dạ thương ngài đại huynh hội đền đáp xứng đáng với những ai trung thành vô hạn và trung thực với hội hoàng long chậm rãi nói sức mạnh của chúng ta là ở chỗ thủy chung liên minh tam vị nhất thể hùng mạnh thiên địa và nhân tồn tại từ ba trăm năm nay và sẽ còn tồn tại chục nghìn năm nữa vì nó trừng trị không thương xót bọn phản bội bọn đố kỵ bọn cứng đầu cứng cổ nói đi nếu lương tâm nhà ngươi trong sáng đại huynh hội sẽ trả ơn nhà ngươi nhưng liệu hồn nếu những ý đồ đen tối chi phối nhà ngươi trả lời đi huynh trưởng hồng trượng nhà ngươi có trung thực với liên minh thần thánh không những lời này làm cho đầu óc tân quay cuồng hắn không còn biết phải xử sự, sự ra sao nữa nói tất cả những gì hắn biết ư thế nhớ hồng trượng chưa bị thất dụng và lúc này hoàng long đang kiểm tra hắn thì sao nếu vậy thì chỉ có việc từ giá cõi đời này nếu ngược lại lúc đó hắn sẽ bị kết tội đồng lõa với hồng trượng trả lời đi Tân đánh bảo, nửa tình nửa mê, không nghe rõ mình nói gì nữa. Lấn lộn và ngắc ngứ, hắn kể lại cho tên trùm tam Hoàng nghe tất cả những gì hắn đã thấy trong đêm Bạch Phiến Trị bị bắt và những điều hắn đã nói với Hồng Trượng về sự phản bội của cô In. Hắn kể lại là mặc dù vậy, Hồng Trượng vẫn cứ tên trung sĩ tới gặp Bạch Phiến Trị. Hắn nói rằng chính hắn, Tân đã thấy sếp hắn ở k on khi ông ta trao mẫu giấy cho cảnh sát và ngay sau khi Bạch Phiến Trị bị vây và bị bắt. Hồng trượng đã đến gặp một người nào đó Tân thấy lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi Hắn len lén nhìn Hoàng Long Nhưng nét mặt tên trùm tam hoàng không hề thay đổi Một phút rồi lại một phút nữa trôi qua trong sự yên lặng tuyệt đối Nhưng Tân cứ ngỡ rằng mình đứng ở đây mấy ngày nay rồi Tại sao nhà người lại ở đường Kheon Saja Và tại sao lại theo dõi Hồng trượng Cuối cùng Hoàng Long mới cất tiếng ngòi Mắt vẫn nhắm nhìn. Chẳng nhẽ nhà ngươi biết đồng trưởng định làm gì à? chân tân khiệu hẳn, hắn quỳ sụp xuống Tôi... tôi... ông ta... Không tin vào đại huynh, nghĩa là không tôn kính ông ta Thái độ bất kính là mẹ đẻ của sự cứng lệnh Trong giáo luật dạy rằng Thời xưa những người cầm quyền mở các cuộc săn lùng bọn vô lễ Chặt đầu chúng, rồi xếp thành từng túi Và đó là hình phạt nặng nhất núi này có thể cao thêm một cái đầu nữa đấy Tân muốn nói một điều gì đấy Nhưng không nói được Từ cái mồm hé mở cứng đơ đơ Chỉ nghe thấy vọng ra những âm thanh rời rạc Hoàng Long im lặng Lấy thuốc lá ở trong chiếc hộp màu đen ra châm nửa hút và thích tú nhìn Tân Đang sợ cuốn quần Hắn thấy các cảnh tương tự như hắn vẫn thường bảo Ngắm con người trong trạng thái tự nhiên của họ Nhưng các cụ dạy rằng Hoàng Long nói tiếp Để chờ cho Tân đỡ lắp bắp Anh vô lễ với bố mẹ Thì đáng bị em xử sự tương tự đối với mình Nghĩa là nhà ngươi đã hành động đúng Nhà ngươi có dòng máu của một thành viên xứng đáng trong đại huynh hội của chúng ta Lời Hoàng Long vọng tới hai tai tân như từ một trốn xa xăm Hắn không hiểu hết ý nghĩa của chúng song hắn nhận thấy Hoàng Long hài lòng về hắn Hắn đã có lý khi cho là Hồng trưởng đã bị thất sủng Hoàng Long còn nói những gì nữa Nhưng hắn không còn tâm trạng nào nghe tiếp tên nghệ sĩ hạng bét đánh căm giận Không biết bằng cách nào đấy đã leo cao như vậy phen này sẽ bị đảo điên Sẽ bị đánh tơi bời và bị bóp chết Bộ mặt lấc cấc, Dương dương tự đắc của y Sẽ không còn được ló trên tiệm sinh lê ông nữa Cây đồ tiểu nhân ấy Sẽ không bao giờ còn bắt được tân Như bắt một tên hầu bàn Tội tệ phải phục dịch Và phải thực hiện mọi ý muốn kỳ quặc của y Y sẽ không còn được phép quá tao hắn Thế là hết Màn đã buông và đèn đã tắt Hình như cái tên diễn viên hài kịch ấy Thích nói như vậy thì phải Ta hỏi chú Hồng trượng Tân bỗng rành giọt nghe rõ giọng Hoàng Long Hắn ngơ ngác nhìn quanh Nhưng ngoài hắn và Hoàng Long ra Trong phòng chẳng còn ai nữa Tân hớt ải nhìn tên trùm thăm Hoàng Ta hỏi chú Hồng trượng Hoàng Long nhìn tân và nhắc lại Chú có biết những chú ẩn nấp của con người đó không? mãi sau tân mới hiểu rõ điều vừa nghe được hồng trượng bây giờ là hắn còn con người đó là sếp cũ của hắn tân không ngờ đến một bước ngoặt như vậy từ lâu hắn đã mơ ước cương vị của hồng trượng nhưng sợ không dám thú nhận ngay cả với mình vì ước vọng như vậy xem ra quá viển vông và chủ yếu là quá loạn tân suông ngay ý nghĩ này sợ rằng nhớ có lúc hồng trượng đọc được chúng trên nét mặt hắn thế mà bỗng nhiên hắn vẫn chưa tin vào đôi tai mình chẳng nhẽ tất cả điều đó là diễn ra trong thực tế Chẳng nhẽ Hoàng Long lại gọi hắn, tân là Hồng Trượng. Thế nào, chú hạ cố trả lời ta chứ, Hồng Trượng. Hoàng Long nói, vẻ không hài lòng. Hay là mừng quá hóa câm. Hồng Trượng, hắn là Hồng Trượng. Tân quân quyết quỳ sụp xuống, bỏ đến bên Hoàng Long, ôm bàn tay gầy gò nhăn nhau của y và áp cặp môi bóng nháy của mình vào. Thì trùng tâm Hoàng gây tẩm cao mày, giằng tay ra và lấy khăn trong túi ra chùi thật mạnh Chú chịu khó lần sau miễn cho ta khỏi phải chịu đựng cách biểu lộ lòng trí ân kiểu này nhé Dạ thưa ngài, xin ngài miễn thứ cho Tôi tôi biết những chỗ ẩn náu của hắn Tôi có thể tìm ra hắn Nếu ngài cho phép tôi xin đi ngay bây giờ Trước hết ta quan tâm đến những tài liệu và số bạch phiến Chú sẽ đến đó khi nào hội lễ bắt đầu và đem tất cả tới phòng thủy trung và công lý Sau đó chú sẽ giữ kiếm trừng phạt của hồng trượng Hoàng Long đứng dậy, không buồn ngó Tân đang phù phục vụ bên chiếc bàn để báo chí và bước ra khỏi phòng xanh. Như thường lệ, lô bước vào phòng làm việc của sếp không cần gõ cửa. "Bác cho gọi tôi, bác Alan." Anh hỏi và lững lờ đứng nơi ngưỡng cửa, vì thấy Alan ngồi tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm, cái nhìn của ông đến là hững hờ. "Bác làm sao thế, bác Alan? Có chuyện gì xảy ra, bác?" Alan không đáp ông đưa mắt nhìn lô và tựa như không thấy ai đứng cạnh cửa lại đưa mắt nhìn xuống sàn có chuyện gì xảy ra vậy bác bác alan bác lâu gặp chuyện không may à bác anh ngồi xuống đây anh lô alan đờ đẫn nói Luôn ngồi xuống vẫn ngơ ngác nhìn sếp alan nhấc kính ra lau mắt thật khó nói quá anh lô alan nói mặt cúi gặm xuống nhưng đành phải ngừng cuộc điều tra sao ạ chúng ta mất thời gian vô ích. Alan nói tiếp giọng đều đều. vụ tàu Tu là do bọn cướp biển gây nên, nên không thuộc thẩm quyền của chúng ta. vụ đám tàu giả mạo chẳng có liên quan gì tới Balacamanti. vụ nghiến trang đành phải xếp vào hồ sơ lưu trữ tìm thủ phạm không có kết quả gì đâu. chúng ta có quá ít tài liệu nên chẳng thể giải quyết được điều đó. bác Alan, tôi chẳng còn hiểu bác nữa. bác nói nghiêm túc đi chứ, bác. Tôi cấp trên đã ra lạnh như vậy Alan nhún vai Họ cho rằng vụ điều tra đã đi vào chỗ bế tắc Và có tiếp tục điều tra thì cũng uổng công Thế nhưng bác Chính bác không coi là như vậy cơ mà Lu kêu lên Bác cũng biết đấy Chúng ta hầu như sắp lần ra bọn chúng Làm sao lại có thể ngừng cuộc điều tra vào lúc này Khi chúng ta đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề Bác lên bộ Thuyết phục những người cần thuyết phục Dẫu sao bác cũng làm được chuyện ấy Tôi tôi không nhận ra bác nữa đây Bác Alan Sao bác lại chịu đầu hàng không đấu tranh thế Đây không phải là lần đầu tiên Ở trên người ta coi cuộc điều tra là không có triển vọng Xong lần nào bác không tìm ra được bằng chứng Alan lại ngước mắt nhìn viên thanh tra Và qua cái nhìn đó Lô nhận thấy một điều Mà từ trước tới nay anh chưa hề bao giờ thấy cả Đôi mắt tì hí của sếp nhìn qua cặp kính Vẻ như con lỗi Anh nghe tôi Anh lô Và cũng hiểu rõ cho An Lan bỏ kính ra lau mắt Anh nói đúng Tôi luôn luôn tìm dân lý lẽ Khi cấp trên yêu cầu đình trì vụ án này hoặc vụ án kia Song tất cả các vụ điều tra trước đây chẳng giống vụ hiện nay Trước đây chúng ta điều tra hoặc là một bọn cướp nhỏ Hoặc là một hội kín không mạnh như Tam Hoàng Thật ra chúng ta đã thanh toán những kẻ cạnh tranh với nó Bác cô ý muốn nói rằng Tam Hoàng Chính thế An Lan buồn bã cười Tam Hoàng đã bấm những nút nào đó Và kết quả là tôi nhận được lệnh đình chỉ vụ điều tra Những hoạt động của chúng ta trở nên nguy hiểm đối với chúng À ra thế đấy Viên thanh tra reo lên Chuyện vặt chúng ta chẳng ngại gì Cái tính ngạo mạn của Tam Hoàng Còn cấp trên ta cứ nói bóng nói rõ rằng Nếu họ có ép Thì sẽ có báo chí, Họ không dám thải chúng ta Vì sợ sinh chuyện dùng bem âm gần lên Không anh Lô Không xong đâu Alan lắc đầu Nhưng tại sao thế bác Alan Ta sẽ thắng Tôi cam đoan với bác đấy Tuy vậy ta không nên gây quan hệ căng thẳng với bộ Nếu vậy có một phương án khác Bác đồng ý đình chỉ vụ điều tra Cho nó đúng phép tắc Còn tôi sẽ cứ lặng lẽ tiến hành điều tra được chứ bác Không được đâu Anh Lô Tôi không thể tán thành cả phương án thứ nhất Lẫn phương án thứ hai Tôi quá ư giả nua tuổi tác Nên không thể tính chuyện mạo hiểm được Bác sợ mất chức cả Viên thanh tra bực mình cao mày Anh Lô Đúng, đúng là bác sợ mất chức, Bác A Lan Nói thẳng ra là bác sợ Như tôi còn nhớ Thế giới chúng ta chẳng bao giờ có chuyện gì Phải nói ú úp mở mở Tiêu ông A Lan Nhà thám tử giỏi nhất của C.U. Tiêu ông A Lan Một con người được mọi người xung quanh Nhìn với con mắt đầy khâm phục Theo ông A Lan Một con người mà tôi luôn luôn bái phục như một vị thánh Không, tôi không nhận ra bác nữa đấy Bác A Lan Đừng cố chọc vào lòng tự ái của tôi Anh Lô Anh Lan mệt mỏi nói Vụ án sẽ phải đình chỉ lại Đấy là quyết định cuối cùng của tôi Tôi hy vọng rằng anh vẫn chưa lôi kéo dung vào cách trò ngốc nghếch và đầy mạo hiểm này đấy chứ Chưa Lô nói dối rồi liền nói tiếp Rất tiếc Thế thì được Nghĩa là chúng ta coi như vấn đề đã được dàn xếp xong Lô vẫn ngồi nguyên Anh còn có điều gì muốn trao đổi với tôi nữa à alan hỏi có đấy ạ lô khen nói nhưng rõ ràng tôi đã nghe bác nói bây giờ mong bác nghe tôi nói tôi không có ý định ngừng cuộc điều tra và dù bác muốn hay không tôi sẽ tiến hành nó đến cùng bác muốn trao đổi với cấp trên của mình thế nào tùy bác nếu bác cố ngăn cản tôi điều tra cho ra nhẽ báo chí sẽ biết rõ mọi chuyện họ sẽ biết cả chuyện tam hoàng âm mưu tác động đến quá trình điều tra nhờ sự hỗ trợ của những nhân vật cao cấp Tôi biết tên họ và sẽ chứng minh rằng họ có liên quan với Tam Hoàng Tôi cấm ông, ông thanh tra Không được áp dụng bất kỳ phương sách nào đối với vụ Tam Hoàng Alan kết cao giọng Hiện nay tôi là trưởng bộ phận Ông có nghĩa vụ phải phục tùng tôi Tôi chính thức loại ông ra khỏi cuộc điều tra Và sẽ trao cho ông những việc khác Nếu tôi từ chối không phục tùng thì sao? Lúc đó sẽ thế nào? Lúc đó à? Lúc đó tôi sẽ buộc phải... Đuổi việc tôi chứ gì Đúng Tuyệt Lô lấy một tờ giấy ở trên bàn và vội vàng viết Sau đó đưa tờ giấy cho An Lan Đây là đơn xin từ chức của tôi Như vậy sẽ gỡ ra được một loạt vấn đề Bây giờ chẳng ai có thể ngăn cấm tôi tiếp tục điều tra Từ giờ phút này trở đi tôi là thám tử tư Lô quen ngoắt người Bước ra cửa Anh Lô khoan đã An Lan gọi với theo Lô dừng chân bên cửa ra vào quay đầu lại Ông bảo sao cơ? Anh hãy quay lại và ngồi xuống đây. Lá đơn của tôi cho phép tôi được miễn khỏi nhiệm vụ phải phục tùng ông. Vẫn chưa có lệnh cho ông thôi việc nên hiện nay ông vẫn là thanh tra của CEO. Anh Lô, ngồi xuống đây, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói với anh. Lô miễn cứng quay lại và ngồi chung kế. Tôi hiểu rõ sự nhiệt tình của anh. Anh Lô, nguyện vọng của anh là muốn tiến hành vụ án đến cùng nhưng giá trị có niềm tin chi phối chúng ta vụ án phức tạp hơn rất nhiều mới đầu tôi không định nói với anh tiếp tục vụ án là phó mặc tính mạng anh và tính mạng tôi cho may rồi và không chỉ có vậy tôi mà lâu nhà tôi và cô dung cũng sẽ lâm vào chỗ nguy hiểm ra thế à nó mỉm cười miệng may bác cho rằng tâm hoàng mạnh đến mức đúng đấy anh lô tối qua tôi đã có dịp thấy rõ điều đó Khi tôi về nhà đã thấy có hai người ở trong căn phòng tôi. Bà lâu nhà tôi ngồi trên đi văng mặt tái mét, không nói được một lời nào. Một trong hai tên lăm băm khẩu súng lục chiếm vào nhà tôi. Chúng thẳng từng đề nghị tôi chấp hành lệnh cấp trên của tôi vừa đình chỉ vụ điều tra. Cấp trên vừa đề nghị tôi kết thúc vụ án và sáng qua tôi không trao đổi với anh. Về định bụng cố nghĩ ra một cách gì đấy. Nhưng cuộc chạm chán tối qua cho tôi thấy rõ rằng mọi nỗ lực của chúng ta đều vũ ích hết. Chúng ta đã bơi quá sâu Ta hoàng chẳng để ta đào tiếp nữa đâu Chắc hẳn danh tiếng của những ông lớn nào đó Đã bị đe dọa Cái tên tới chỗ tôi tối qua bảo rằng Nếu không nghe theo lời khuyên của chúng Và đình chỉ cuộc điều tra Chúng sẽ giết bản lâu nhà tôi Tôi sợ rằng Rồi à, giữa anh và chúng ta Cũng sẽ có một cuộc trao đổi tương tự Bây giờ tôi hy vọng là anh hiểu rõ Mọi tính chất nghiêm trọng của tình thế Và sẽ không áp dụng những phương sách Chưa suy nghĩ kỹ Anh lô Chúng ta không đủ sức đương đầu với Tam Hoàng Lô trầm ngâm lấy thuốc lá ra hút Sau đó đưa mắt nhìn xếp Alan không có một chút gì của Alan trước đây Trước mặt viên thanh tra chỉ là một con người già nua Rất chán nản đáng thương Bác Alan Nếu cho canh gác nhà bác thì sao Alan lắc đầu Ai cho tôi người Ta tự thu xếp lấy Dẫu sao bác cũng phụ trách một ban lớn Người cộng tác của bác thì thiếu gì Không, anh Lô, một ý nghĩ dớ dẩn vô nghĩa Nếu tôi tiếp tục cuộc điều tra, người ta sẽ thải hồi tôi Tôi thấy không có lối thoát đâu Lô đứng dậy Anh thu hồi đơn lại chứ, An Lan hỏi Không, bác An Lan, quyết định của tôi vẫn có hiệu lực Anh hãy nghĩ đến Dung, anh Lô Anh không có quyền đẩy cô ấy vào chỗ mạo hiểm Chuyện này bây giờ chỉ có liên quan tới tôi và Dung thôi Viên thanh tràng cao mày và bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Alan thở dài thườn thượt rồi gục đầu vào tay, cảm giác thất vọng ê chề đau đến đảo lộn toàn bộ nội tâm ông. Ông như ký lại là chưa bao giờ ông thấy cảm giác này nổi lên dữ dội đến như vậy. Ông thấy rõ sự bất lực của bản thân tới mức tim ông cứ đập thình thịch. Và thêm vào đó, vào nỗi thất vọng này và sự bất lực này là thái độ ác cảm đối với chính bản thân mình, vì đây là lần đầu tiên ông bị dồn vào chân tường, vì ông đã thấy mình không đủ sức chống chọi lại ở trên bàn nhà ông vẫn còn nằm sờ sờ bọc tiền mà một trong hai ông khách tối qua đã khinh kỉnh bỏ lại thật ra ông đã không hề đụng tới nó thế nhưng ông có lẳng nó đi đâu và ông đã không hề hé răng nói với lô về bọc tiền này và ông đã bỏ mặc anh đơn vương độc mã đương đầu với tam hoàng có lẽ lô sẽ tỏ ra biết điều khi anh ta đụng độ một cuộc gặp gỡ như thế một niềm hy vọng mảnh mai lóe lên chập chờn trong đầu ông ăn lan chộp được trong suy nghĩ của mình ý định rất muốn cả lô cũng chấp thuận đề nghị của bọn chúng và không chỉ với mục đích bảo đảm an toàn cho anh ta và dung alan sẽ chịu đựng sự nhụt chí của bản thân dễ dàng hơn lòng ông sẽ thanh thoát hơn khi nghĩ rằng không chỉ mình ông đã hành động trái với lương tâm mình ông thấy rất kinh tởm kinh tởm đến lợm giọng trước những suy nghĩ ấy ông cố bảo chữa cho mình cố thuyết phục bản thân rằng ông đã đầu hàng là vì vợ rằng ông không có lối thoát nào hết Xong toàn bộ những lý lẽ ấy Nghe chẳng có sức thuyết phục mấy Ông biết rất rõ rằng Ông sự sự thấp hẹn trước hết là đối với Lô Rằng ông phản bội anh ta Vì Lô, ông tuyệt đối tin tưởng điều này Sẽ tiếp tục chứ không chịu bỏ dở Tiếp tục Và sẽ bị ngã gây cổ Tiếp tục cuộc điều tra Và hơn nữa, lại đơn phương độc mã Thì có nghĩa là tự nguyện ký tên vào bản án tử hình Alan biết rõ điều này Ngay từ tối qua Ghi lời đi tiếng lại với người của Tam Hoàng bọn chúng không từ một hành động nào Không, cần phải cố bảo vệ Lô và Dung An Lan bấm nút bộ đàm Thành tròn lô có đấy không? Dạ không ạ thưa sếp Ông ấy rời khỏi đây rồi Giọng người trực nhật vang lên Thế nghĩa là cần phải trao đổi với Dung Có lẽ nhờ nó mới tác động được vào Cái anh chàng Lô này Ngay ngày mai phải trao đổi với nó Không, không nên để ngày mai An Lan quay số điện thoại tới căn hộ của Lô Xong không thấy ai trả lời Ông lại bấm nút bộ đàm thư sếp tôi nghe đây Bảo xe ông đến chỗ tôi nhé Xin tuân lệnh Mấy phút sau Một thanh niên khoảng mươi 25 tuổi Bước vào phòng An Lan Anh ta mới tới làm việc ở CU Cách đây độ 2 tuần Còn trước đấy ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển Mới nhắc thấy anh ta bước vào An Lan lên tiếng hỏi liền Anh biết thanh trà lô chứ Tôi mới tới ông ấy 2 tuần à. Anh ta đáp Sáng mai anh tiến hành giám sát ông ấy Đây sẽ là một sự thẩm tra đối với anh. Nếu ông thanh tra không nhận thấy gì cả, anh sẽ được giữ lại ở ban. Đôi lông mày của người mới vào làm việc nhếch lên vẻ ngạc nhiên. Hiện nay ông thanh tra Lô đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng, Alan giải thích. Còn anh sẽ bảo vệ ông ấy. Nếu anh thấy ông ấy cần sự hỗ trợ của anh, anh hành động ngay không cần suy xét gì hết. Anh thường xuyên báo cáo cho tôi rõ tình hình công việc, rõ cả chưa? thưa rõ anh có thể đi được rồi đấy à gượm hẳn anh bắt tay vào việc ngay ngày hôm nay đến thẳng nhà ông ấy bây giờ không được rời mắt khỏi ông ấy một bước nào Xong tôi báo trước cho anh rõ một lần nữa là không được để ông ấy biết một tí gì đấy dạ thưa sếp thế ban đêm thì sao ạ đấy là việc của anh còn lại một mình an lan thong thả đi đi lại lại trong phòng lòng phần nào thấy yên tâm là dấu sao ông đã làm được một điều gì đó giúp đỡ lô một ý nghĩ mà ông cố bằng mọi cách xua đuổi nó đi không cho nó hình thành nhưng nó cứ chập chờn lóe lên ở chỗ sâu kín trong ý thức ông ông đã áp dụng phương sách này không phải cho thanh tra lô mà cho chính bản thân mình người quả tam hoàng chắc cản quan tâm đến chuyện vì sao cuộc điều tra không được đình chỉ lại còn ông sẽ có thể trả lời rằng Thành trào lô không làm việc của CEU nữa Và rằng ông, An Lan Đã bố trí theo dõi anh ta Để biết rõ những hành động của anh ta Và kịp thời báo trước cho Tam Hoàng An Lan mày. Tại sao ông lại sẵn sàng giúp đỡ Tam Hoàng nhỉ? Tại sao ông lại tự phản bội mình Phản bội lâu Có lẽ vẫn còn chưa muộn Có lẽ về đến nhà Phải quẳng cái món tiền mà ông ấy xấu hổ khi trông thấy nó Sau đó thì sao Tam Hoàng sẽ thực hiện lời hướng của mình đối với bà lâu Còn An Lan sẽ không thể bảo vệ được bà Và cũng chẳng phải chỉ có mình bà Ngay cả bản thân ông Ông cũng chẳng thể tránh thoát được Tam Hoàng có sức mạnh toàn năng chống lại nó Có ích lợi gì đâu Bảo vệ những niềm tin, nguyên tắc của mình Thử hỏi có bổ béo gì nào Nếu ông từ chối không chịu cho đình chỉ vụ điều tra Người ta sẽ phải hồi ông Một người khác sẽ tới thay chỗ ông Ngay cả người đó cũng không quật ngã nổi Tam Hoàng Nếu vậy cứ bình thản làm việc cho tới khi về hưu. Bình thản sống và không phải lo sợ cho cái đầu của bản thân lại chẳng hóa hay ư Thế còn bọc tiền nằm ở nhà ông thì sao Một món kể cũng không nhỏ Ông không nhận, người khác sẽ nhận Và lâu nói đúng khi bảo rằng các hội bí mật có nhiều tiền hơn CEU Và vì vậy CEU không thắng được chúng Nhọc xác vô ích để làm gì Anh Lô, em không thể tiếp tục được nữa đâu Em sợ lắm, không hiểu sao em thấy hình như hắn đoán ra hết tất cả rồi dung đưa mắt nhìn lô đang đi bên cạnh mình vẻ vát này dung em thân yêu em phải gắng chịu đựng một chút nữa viên thanh tra khoác tay vợ khẽ nói em của anh thông minh lắm mà cố nhận định hắn và tìm hiểu xem hắn là người như thế nào anh đã bảo rằng mình rất cần một người trong cái bọn họ nếu không mình không thể thắng được chúng tất cả mọi hy vọng đều trông chờ vào nơi em em phải giúp đỡ anh Nếu trong tâm hồn hắn có một chút xíu tình người Thì em sẽ nhận rõ điều đó Bằng cách nào anh cũng không biết song em phải cố tìm hiểu rõ điều đó Lúc này tình thế phụ thuộc rất nhiều vào nơi em Anh có trao đổi được với hắn hay không Cái đó do em quyết định Không em chẳng làm nên trò trống gì đâu Chắc chắn là em không biết nhận định con người Đôi lúc em thấy hình như hắn có thể có những cảm xúc nào đó Lần gặp nhau mới đây Hắn sâu nổi với em về sự cô đơn của hắn Về nỗi bất bình trước cuộc sống Xong Do biết hắn là ai Nên em có cảm giác hắn đang đóng kịch Thì em có cần mấy thời gian đâu Đã biết rõ anh đấy thôi Lô cô nói đùa để động viên Dung Mặc dù Sau cuộc trao đổi tối qua với An Lan Lòng anh không được thanh thản Dung mỉm cười Anh ạ Thế nếu Này Nếu em giải đáp được Rằng hắn Cũng chẳng khác gì tất cả Bài lũ chúng. Lúc đó thì sao Anh Lúc đó ta không động tới hắn nữa Để tránh làm tâm bằng chú ý Đề phòng và sẽ tìm cách khác vậy Trời anh Lô Em sợ lắm Sợ hắn Sợ phụ lòng tin của anh Em cứ ngỡ rằng Có thể trao đổi được với hắn Nhưng trên thực tế Lại không phải như vậy Thì sao Bình tĩnh nào Dung em Lô nói Hôm nay em xúc động quá mức đấy Em thấy hình như hắn đoán ra rồi anh Vô lý Tại sao hắn lại đoán được Em chẳng hề có một sơ hở nào Và đừng quên rằng anh luôn luôn ở bên cạnh em Chỉ cần có điều gì hơi khác một chút Anh sẽ đến hỗ trợ ngay Có thế thôi mà Hắn đang đợi em mở đằng góc phố Thông minh sáng trí lên em Nhớ là có anh bên em đấy nhé Chúc em thành công Lù hôn lên má dung Rồi bước sang bên kia đường Cô lắc mạnh mái tóc của mình Tự hồ như cố thay hình đổi rằng Xua đổi nỗi sợ hãi. Bước chậm lại trong giây phút Sau đó với một vẻ kiên quyết Cô rẽ sang đường Orchard San đã có mặt tại chỗ hẹn Và nhìn đồng hồ thấy Dung hắn vội chạy lại đón cô Chị hành tội tôi suốt 10 phút rồi đấy nhé Hắn tuyên bố Giọng khối hải pha chút giận dỗi Tôi thậm chí đã nghĩ rằng chị không tới Dung điều bộ nhún vai Chưa ai chết vì phải chờ đợi cả Nói cho đúng ra thì ngược lại đấy Chị là một người đàn bà nguy hiểm San cười Chị biết cách xỏ mũi những chàng trai chưa từng trải Hắn nhìn người bạn nữ đồng hành Dung nhận thấy trong ánh mắt hắn Có một vẻ gì đó tựa tựa một sự tò mò thâm độc Hắn nhìn đến là lạ Cô thầm nghĩ Lần trước trong đôi mắt hắn chỉ thấy để lộ một vẻ hau hau dâm dục thôi Chứ ngoài ra không thấy gì khác cả Cô lại ngai ngái lo Dung cô lấy giọng thật vô tư hỏi Hôm nay chúng ta đi đâu nào? Nếu chị không phản đối Ta đi dạo một chút Tôi thích lang thang thơ thần khắp Singapore vào lúc chiều tà Sau đó nhất định thế nào ta cũng nghĩ ra được một điều gì đó Dung Khôi Hải Nhăn chiếc mũi xinh của mình Ôi đi bộ Không có gì buồn tè và mệt nhọc hơn chuyện ấy Ta uống một thứ gì đó man mát thì hay hơn Hôm nay trời nóng gây Sau đấy ta đến khiêu vũ trên sân thượng Tiệm Hồng Kông dàn nhạc ở đằng ấy tuyệt lắm Nếu chị thực sự muốn nghe nhạc Thì cũng chẳng cần phải đến tiệm Hồng Kông Thế đi đâu nào Mong chị cứ tin ở tôi Tối nay chị sẽ hài lòng nhưng tôi muốn tới tiệm Hồng Công cơ Dung tuyên bố bằng một giọng không cho phép cưỡng lại ừ, được thôi San đồng ý đến tiệm Hồng Công thì đến đối với tôi ý của chị là pháp lệnh sau một lúc im lặng hắn mới nói lên điều đó và qua cặp mắt xanh Dung nhận thấy hắn đang nhầm tính một chuyện gì đấy không không Dung cố tự thẩm trấn anh mình đấy là mình cảm thấy thế tôi anh lâu nói đúng đấy hôm nay mình mất bình tĩnh thế nào ấy hai người thong tạ bước dọc theo đường phố Dung bỗng nảy ra ý nghĩ là San muốn kéo cô đi đến một nơi nào đó và hắn đã biết rõ mọi chuyện. Cô liếc nhìn hắn, San vung tay vung chân bao hoa nói những gì gì đó. Hắn có biết thay không? Đầu óc cô suy nghĩ căng thẳng, biết làm thế nào đây? Bỏ chạy không? ở ngoài phố hắn chẳng dám và lại anh lô ở kề ngay bên mình mà. Bất giác cô ngoái cổ nhìn lại phía sau, khuôn mặt lô thấp thoáng dưới ánh đèn ở một quãng cách độ năm chục mét. Dung phần nào thấy yên tâm, tất nhiên là ngoài phố. San chẳng dám làm gì cô Quanh đời có bao nhiêu là người Ngay cả ở tiệm cũng vậy Mà cô sẽ dứt khoát không đến một nơi nào khác Dung bóng sừng sốt trên suy nghĩ của mình Tại sao cô lại sợ nhỉ Do đâu cô lại cứ đinh ninh rằng San nhất định sẽ giết cô Giết Một từ nghe đến là lạ tai. Dung không bao giờ nghĩ rằng Nó lại dội lên gở như vậy Thậm chí khi thẩm thốt nó lên trong suy nghĩ cũng vậy Cô đã nhiều lần đọc báo nói về các vụ ám sát Trong tất cả những chuyện kể trên báo cô có cảm giác như toàn những chuyện triều tượng và không có thực. Chắc là vì người bị giết không phải là cô và cô không bị giết, chưa bị giết một lần nào. Toàn là những chuyện vớ vẩn rõ ràng là người ta chỉ bị giết có một lần thôi chứ. Và thế là con người không tồn tại nữa, không còn tồn tại. Nghe đến là lạ tai và khó hiểu, nếu nỗi nào mà lại có thể xảy ra tới mức là sẽ không còn cô nữa, sao lại không còn là thế nào nhỉ? Mọi người sẽ nhần như đi trên đường phố Cười đùa chơi bài yêu đương nhau Còn cô, Dung Sẽ không bao giờ được biết và được thấy tất cả những điều đó nữa Và Lô sẽ không bao giờ ôm Sẽ không bao giờ hôn cô nữa Sẽ không còn có cô nữa Không còn nữa Những từ nghe thật là kỳ lạ Không, bỏ chạy thôi Chạy trốn khỏi cái tên san này Lao đến với Nô Để cảm thấy đôi tay chắc khỏe của anh Chạy trốn trong khi vẫn còn chưa muộn Cô không muốn bị giết chết Cái tên san này không có quyền tức đoạt cuộc sống của cô tại sao người ta lại cứ giết hại lẫn nhau tàn Bảo đến ngu xuẩn thế làm gì nhỉ tại sao khi giết người bọn sát nhân không hình dung ra chính chúng là những nạn nhân kia những người chẳng muốn chết một tí nào cả thần kinh bị kích động căng thẳng tới cực điểm dường như muốn bỏ chạy bộ trở lại em của anh thông minh lắm mà lúc này tình thế phụ thuộc rất nhiều vào nơi em đừng quên rằng anh luôn luôn ở bên cạnh em cô nhớ lại lời lưu cố cố chân tĩnh xua đuổi những ý nghĩ nặng nề xuất hiện không đúng lúc suy cho cùng tại sao san nhất thiết phải giết cô thậm chí nếu hắn có biết lý do vì sao dung gặp hắn hắn cố lẩn tránh đi thì cũng có sao đâu chị chẳng nghe tôi nói gì cả dung cảm thấy tay sam chạm nhẹ và khỉu tay cô giật mình chị đang suy nghĩ chuyện gì vậy chuyện chuyện gì nào à không ấy chẳng qua tôi chợt nhớ lại một trường hợp xảy ra hồi nhỏ trường hợp gì vậy một bận tôi nằm mơ thấy mình bị bắt cóc và đã khóc sướt mướt Thật là kinh khủng Sau đó lúc nào tôi cũng sợ rằng Sức mơ hóa thành sự thật Thế anh có bao giờ mơ thấy như vậy không Anh không bao giờ bị bắt cóc à Không San cộc lốc đáp Tiện thể anh chưa nói gì với tôi về bố mẹ anh Chị hết sức quan tâm tới các cụ à San cứ nhầm nhằng một câu Dung nhận thấy trong giọng án Của một âm điệu đặc biệt Cầu đức Alia Mong sao cho cuộc tra tấn này mau mau chấm thức thôi Cô tầm nghĩ rồi cất tiếng nói. Một số người thích nói tới chuyện đó, chẳng là có bao nhiêu chuyện liên quan tới bố mẹ. Suốt đời những kỷ niệm thời thơ ấu, bao giờ cũng thấy thật dễ chịu khi được trở lại thời thơ ấu trong chốc lát dù thậm chí chỉ trong suy nghĩ thôi. Tôi bị bố mẹ bỏ rơi lúc còn bé tí tẹo Săn nói với một vẻ vui mừng ngầm ngầm, tôi được một người nuôi nấng dạy dỗ thay bố mẹ. Thế người đó là ai vậy? Săn bước chậm chậm rồi lên tiếng hỏi lại là ai à? hắn dừng lại và rung bất giác dừng hẳn lại. sau đó việc diễn ra nhanh tới mức dung không kịp định thần nhận ra chuyện gì nữa. một chiếc ô tô phanh két ngay bên cạnh. cửa xe mở ra, sàn xô mạnh cô vào trong xe. những cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. một nháy mắt sau, chiếc xe lại lăn bánh chạy tiếp. dung ngồi ở ghế sau, nó giữa một bên là san, còn bên kia một người hoa đứng tuổi đầu hói, người nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền. các ông cần gì nào? đưa tôi đi đâu thế này? Nỗi hãi hùng Cũng hầm hập và khó chịu Như hơi thở của tên gangster ngồi kế bên Lan tỏa khắp người Dung Đi giải sâu một chút San vừa phá lên cười cù lùa tay dưới lần áo len màu xám của Dung Thì cô em đã chẳng muốn đi nghe nhạc đấy là gì nào Bây giờ các anh sẽ tấu nhạc cho cô em nghe Đúng đúng nổi giận vì ghét tẩm dùng ne tránh nhắn Và đụng vào người tên ngồi bên phải Để cho con bé yên nào Tên này lào bào Còn khối dịp san biến cứng rụt tay lại mày mày là đồ đều mày cũng đê tiện như tên đã giáo dục mày dung tuyệt vọng hét to tất cả bọn mày toàn là đồ cặn bã đồ giết người mày tưởng rằng mày bị bố mẹ bỏ rơi à làm gì có chuyện ấy hắn đã đánh cắp mày của mẹ mày từ lúc mày còn nhỏ tí và mày đã lấy em ruột mày và bán cô ta cho nhà chứa mẹ mày bị điên sau đó chúng giết bà ấy còn mày là đồ cặn bã đồ cặn bã mày chẳng qua là một con bài trong tay bọn chúng Chúng nắm chặt tay và khóc nức nở Sao lại phá lên cười to hơn Nói đi, nói đi nào Hắn bảo giọng thâm độc đầy vẻ ham dọa Cô em không có dịp mà nỏ mồm nữa đâu Cô em chẳng làm ta mùi lòng được Mẹ, em gái Ta cứ muốn khạc nhổ vào những câu chuyện cổ tích của các người ừ, Thì cứ cho là như vậy Đã sao nào Các người ngỡ rằng Ta chạy bổ đến chỗ bọn cảnh sát chó má nhà các người Và xôn xôn kể tuột ra đi hả Đợi nào Các người chọn nhầm người rồi dung lại nhớ tên lô Cũng ngoảnh bộ mặt ướt đấm nước mắt Nhờ ra sau xe Ngắm anh thân yêu hả San mỉm cười Đừng lo Nó đang đuổi theo sau đấy Chúng ta cũng cần đến nó Chắc hẳn cô cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra với San Rồi sẽ được biết tiếc rằng đào bị đào bới tứ tung Nếu không bọn này đã cho hắn được mồ yên mà đẹp và trốn đầm lầy rồi Không sao Sẽ tìm được cho hắn một chỗ khác Liệu mà giữ mồm giữ miệng Tên đầu hói vặt San rồi bảo lái xe cho xe rẽ đến vong gòn tiên lái xe lặng lẽ gật đầu không sao san đáp bây giờ cô nàng sẽ không còn có thể kể lại cho ai chuyện gì hết nghe thấy tế dung sợ hãi tới mức không nói được một lời nào không nhúc nhích tay chân cử động được nữa lâu không ngờ sự việc lại xoay chuyển như vậy anh chạy vội sang đường trước những mũi xe đang ra sức bóp còi ích ỏi anh thậm chí cũng không kịp suy nghĩ xem dẫu đâu mà bọn cướp lại biết rõ mọi chuyện như vậy như trêu ngươi thêm Quanh đây không thấy một bóng dáng một người cảnh sát nào cả. Lô chưa hề gặp một trường hợp nào mà anh lại rơi vào một cảnh ngộ bất lực như lúc này. Thậm chí ngay cả ở dưới hầm của Bạch Phiến Trị, khi cô gái bị kích thích, không còn biết gì về hành động của mình nữa và lăm lăm cầm dao cạo râu tiến sát điên bên anh, cũng không đến nỗi như thế này. Như Lô còn nhớ rõ, đây là lần đầu tiên anh thực sự lo sợ. Nỗi lo cho người thân thương của anh đâm xoáy vào tim như hàng trăm mối kim nhọn một chiếc xe taxi hãm phanh cách lô khoảng hai mét, viên thanh tra vội chạy lại, mở mạnh cánh cửa trước và vào xe. dễ phải, nhanh lên. người lái xe taxi nhìn lô vẻ nghi ngờ, anh rút trong túi ra chiếc thẻ cứng chứng nhận mà anh chưa kịp trao trả. cảnh sát. tiếng động cơ rú vang, xe ngoặt cấp và lao vào đường Benkoulen. chiếc ô tô màu trắng sữa mang nhãn hiệu honda xuất hiện ở phía xa xa. người lái xe tuân lệnh, dẫn thêm ga, chiếc corona cũ kỹ. Đồng hồ đo tốc độ và tính tiền ở trên xe đều bị hỏng, Tăng tốc và rung mạnh Trang chủ xe đã giận hết ga, Xong khoảng cách giữa nó và chiếc Honda không rút ngắn được Sao mình lại không nhận ra là bị theo dõi nhỉ? Lô tự trách móc Tay anh nắm chặt tới mức đau nhức nhối Và mắt không lúc nào rời khỏi chiếc xe đã bắt cóc rung Chiếc Honda lại biến mất sau chỗ rẽ Rẽ trái Lô nói và tức tối rục Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên nào Anh lái xe taxi gần như không cho xe giảm tốc độ bụi bẻ quạt tay lái Cốp xe trả xuống mặt đường nhựa Phát ra âm thanh tựa như tiếng rú rít Của một con rắn hổ mang Lu lầy bầy rút thuốc ra hút An Lan đã nói đúng Không nên lôi kéo dung vào bộ này Do bốc đồng lôi đã quăng lên mặt cân nhiều quá mức cần thiết Anh phải nhai Điếu thuốc chưa châm Và nhổ nó ra ngoài cửa xe Anh có quyền gì xô đẩy dung vào một cuộc mạo hiểm như vậy Anh vừa mới tìm được cô trong cuộc đời Thế mà bây giờ Lôi có xu đời ý nghĩ ấy nhưng tại sao bọn chúng lại đoán ra cái trò này nhỉ vô tình à hay anh đã thực sự thọc sâu tới mức khiến tâm hoàng phải cảnh giác đề phòng chúng cần gì tới dung muốn tìm hiểu xem ceo biết tới đâu rồi à nếu vậy chúng sẽ làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ lô có dũng người lại bọn cặn bã này không từ một hành động nào hết dung sẽ không chịu nổi quái quỷ mới lại chuyện đó có nghĩa lý gì cứ mặc cho chúng sau đó thao hồ mà ức hiếp mà cướp bóc mà giết người miễn là chúng đừng có đụng tới dung mãi lúc này lô mới sực nhớ ra anh có đem theo điện đài ở trong túi tất nhiên ở vòng hoàn cảnh này điện đài chẳng có công dụng nhiều lắm phải dựa vào sức mình và chủ yếu nhưng cũng nên báo cho alan biết nhờ ông ta hỗ trợ kịp thời lô lấy máy ở túi bên ra bấm nút gọi CU nhưng không gọi được vì tầm hoạt động của máy có giới hạn lúc đó viên thanh tra bắt làn sóng khác cho phép anh có thể gọi đồn cảnh sát gần nhất ba mươi nghe đây một giọng nói vang lên trong máy lưu đọc vài con số mật mã báo động sau đó nhắc đi nhắc lại mấy lần Cứ gấp xe đến đường đi Pongon báo cho Alpha mười lăm biết cứ mở máy để nguyên sóng để còn trao đổi trực tiếp đợi thông báo của tôi trong máy bỗng nổi lên những tiếng lục bục và tiếng người nhận điện đang cố trả lời một câu gì đó bị chìm đi trong tạp âm lái cách của không trung anh có hiểu ý tôi không viên thanh trang gào lên đưa máy lên sát miệng anh có hiểu ý tôi không trả lời đi trả lời đi tôi hiểu mãi sau trong máy mới nghe thấy một giọng xa vời hai xe đã lao ra ngoài ô thành phố chạy buôn bu trên con đường vắng lặng hai bên dừa mọc um tùm xe taxi đã đuổi gần kịp chiếc honda lúc này khoảng cách giữa hai con xe không còn quá năm chục mét qua ánh đèn pha lô đã trông thấy mái tóc dài của dung cô quay lại và lô cảm thấy rằng anh nhận ra được trong ánh mắt cô sự cầu cứu căm lạnh lô muốn gào lên bảo chúng thả dung ra anh sẽ quẳng xuống lục đi và ngồi thay vào chỗ cô trên xe của chúng Anh nhấn răng và rắn mắt vào kính hậu xe Honda, cố nhìn vào trong xe, ngoài Dung và ra, Trong xe còn có hai tên nữa, một ngồi sau tay lái, một ngồi ở ghế sau. Phía bên phải Dung bắn vào bánh xe Honda, không nên, khi bỏ chạy, chúng có thể giết tại Dung. Bắn vào bọn cướp cũng nguy hiểm, lôi sử dụng vũ khí rất tuyệt vời, nhưng bọn chúng ngồi sát Dung quá. chị Honda lại khuất sau trung hoạt, xe taxi chạy được độ 400m nữa. Lô lại trông thấy nó Lúc này xe đậu bên vệ đường Trong xe không còn ai cả Phanh lại Viên Thanh Trang gào to Và rút khẩu súng lục ở trong áo vét ra Rồi không đợi xe đỗ hẳn Anh mở cửa xe Tôi xuống đây Còn anh cho xe chạy tới đồn cảnh sát Nó nằm cách đây khoảng độ 4km Bảo rằng ở đây có một bọn cướp Anh lái xe gật đầu Rồi cho xe dừng lại Lô nhảy xuống đường và đớp mắt nhìn quanh Cố đoán xem bọn gangster đã kéo dung đi về hướng nào từ phía phải dội lên một tiếng kêu tắc nghẹn lô nhảy qua một cái hào và lao đến phía trước lách qua đám bụi cây gai rậm rạp chạy được độ hai chục mét lô bắt gặp một bãi trống không rộng lắm Trăng ló ra khỏi đám mây rọi sáng bãi trống và viên thanh tranh nhìn thấy dung cô đứng đờ người bên gốc gốc cây dừa lắng bóng mồm bị bịt chặt mắt đầy vẻ sợ hãi tên gangster sơ luống tuổi đầu hói đứng đằng sau một tay ghì chặt cô tay kia dí dao găm sát cổ dung bỏ xuống xuống hắn cất giọng khàn khàn bảo lô nếu nhà ngươi muốn con bé sống sót lưu đưa mắt liếc sang phải rồi lại sang trái cả hai bên đều có những khuôn mặt cau cạo đang nhìn anh sau lưng anh nổi lên tiếng cành cây gãy răng rách viên thanh tra quay người lại anh thấy tên lái xe taxi vừa đưa anh ra khỏi thành phố tay đút túi bước ra bãi trống hắn đã báo được cho người của hắn tên lái xe taxi khép bảo tên đầu hói cần phải chuồn mau Thế ra bọn chúng cần mình Lùa bất xác mỉm cười Hợp đồng với nhau khá lắm Không chê vào đâu được Không không Tôi không có ý hỏi chuyện đó Chuyện đó rõ cả rồi Lúc này nhờ có anh Lòng dạ tôi thấy thanh thản hơn Tôi đã bứt ra khỏi cái vòng luận quẩn Tôi muốn hỏi vấn đề khác cơ Tại sao anh lại đến đúng ngôi nhà láo trương Chỉ là vì anh biết rõ Sát sen trôn tại bà Balakamanti thôi à Tất nhiên Biết chuyện đó Tôi nhận thấy ngay rằng Bố mày anh ta đã nói lấp lửng một điều gì đấy Do vụ giết Giang đã được trai dấu khá kỹ Tôi cho rằng họ sợ không dám nói với chúng ta chuyện đó Nhưng nếu lúc này chúng ta biết rõ tất cả rồi Thì có thể buộc họ phải nói Và còn một vấn đề nữa Lúc ở bệnh viện tôi đã suy nghĩ là Tại sao Tam Hoàng cứ phải khăng khăng trai dấu vụ giết hại Sang Mới đầu tôi đã đi đến kết luận Sang là hoa kép nghĩa là người được một trong những tên trùm cương triều nói cho đúng hơn tên trùm đó là hoàng long hắn bị giết chẳng qua là có tên sợ hắn trả thù lúc bắt đầu trình bày quá trình suy diễn của mình alan ngồi im ngay mặc dù bản thân cũng đã suy nghĩ tới giả thuyết này cách đây gần một tiếng đồng hồ nhưng lô tiến hơn ông đã khiến ông tự ái đồng thời Ông còn muốn hỏi thêm xem Lô lần ra chương là do đã suy diễn một cách logic hay nhờ một thông tin bổ sung nào đó mà ông không được biết Nhưng sau đó Lô nói tiếp Tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa tôi và Dung Khi tôi hỏi Dung về sang, Chẳng là cô ấy đã quen biết anh ta Chắc bác còn nhớ tôi đã có lần kể bác nghe rồi Dung đáp rằng sang là một thanh niên trung thực và tốt bụng Tôi nhận thấy ít khi Dung đánh giá sai về con người Nên tôi tin cô ta Do đó Seng không thể là hội viên của Tam Hoàng Tuy vậy giữa anh ta Và một tên trùm nào đó Có sợ gì liên lạc vô hình Chẳng là bọn giết Seng sợ một người nào đó Lúc ấy tôi nảy ra ý nghĩ Seng hoặc là thân thích của một tên trùm nào đó Hoặc là thân thích của một bạn thân của hắn Tôi không thể hình dung rõ Làm cách nào để lần ra mối quan hệ ấy Nhưng tôi cần phải hành động Tôi cần phải đi Tôi cần phải đi tìm San phải trả thù vì hắn đã bắn dung tất nhiên là tôi không thể giả định được rằng kẻ giết xanh lại là bố đẻ anh ta khi a lan và lô tới đường lê ông số nhà ba mươi chín thì đằng ấy đã đầy cảnh sát và người của cu thưa sếp bọn chúng đã tẩu thoát rồi một thám tử nói và đưa a lan cùng lô xuống hầm một chiếc bàn vuông nhỏ và mấy chiếc ghế bàn nằm lăn lóc trên bệ cao chỗ sát tường cành đánh hứng thơm ngào ngạt còn cắm trong lư đồng Xa một chút nữa, có một cái xác cột đầu bị băm nát Alan đưa mắt buồn bã nhìn căn phòng Không bắt được một tên nào à? Ông hỏi viên thám tử Người này lắc đầu Chủ ngôi nhà này là một mụ điên Anh ta nói Chồng mụ không có nhà Mụ sống một mình và chẳng nói được lời nào ra hồn cả Gạn hỏi hàng xóm xem Chẳng nhẽ không ai thấy gì cả sao? Alan và Lô bước ra phố Không sao, lão trương chưa thể đi xa được Alan tự nhủ và liền dậm chân buồn bã. Ta quên không cử người canh nhà lão, vợ lão ta là nhân chứng duy nhất. Lô chạy bộ ra xe, mười thám tử đang đứng quanh quẩn gần đấy. Cần ba người đi gấp đến đường sinh nhà. Thông báo khẩn của nha. Điện tín viên, tai đeo ống nghe đang ngồi bên máy điện đài ở trong xe ngắt lời anh. Một người lạ vừa gọi điện cho trực ban bảo rằng ở đường sinh có một người đàn bà bị giết ra thế đấy Alan tiến lại gần xe và dài giọng nói Lần này thì chúng ta thua cuộc rồi Anh Lô Phải trai trống thôi Đến ngay bệnh viện và xét Nếu thể trạng của Dung cho phép Thì chuyển cô ta đi chỗ khác Phải giấu cô ta nhanh lên Nhưng bác Alan Chúng ta vẫn chưa thua hẳn Chúng ta có thể khẩn trương lên Anh Lô kéo anh đến muộn đấy Chúng ta không có nhân chứng Anh rõ chưa nào Không có nhân chứng Alan chậm rãi thốt lên mấy tiếng đó, tưởng như ông đang lơ mơ ngủ. Ông lên xe, mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, qua điện đầy, ông gọi đến trạm điện thoại, sau đó gọi về nhà. Bà lâu, ông khẽ nói, khi nghe thấy đầu dây đằng kia có tiếng trả lời. Bà lâu này, bà phải rời khỏi nhà ngay. Ông Alan, một dòng nữ bồi hồi lo sợ nổi lên. Ông Alan, đừng về nhà, họ sẽ giết ông, họ... Hình như có người rằng lấy ống nghe trong tay bà lâu và một giọng nam nổi lên. Ông Alan, chúng ta cần phải gặp nhau. Càng nhanh càng tốt, đấy là vì quyền lợi của ông và vì quyền lợi của bà nhà ta. Đừng để mất thời gian, chúng tôi đợi ông nửa giờ tại khách sạn cung các hoàng đế nhà minh Và đừng dở cho ngốc nghếch đi nhé, đến một mình thôi. Ông có cơ hội bảo toàn tính mạng của bản thân và của bà nhà ta, đừng bỏ lỡ nhé bọn chúng đã đặt ống nghe xuống những hồi chuông ngắn nổi lên có cơ hội mấy tiếng đó cứ dội lên trong đầu a lan chắc gì chúng nói vậy để nhử ta tới ta biết quá nhiều nên chúng chẳng để ta sống đâu chúng muốn đánh đổi tính mạng ta lấy tính mạng bà lâu thôi đành vậy chắc không thể thoát khỏi số phận đâu ông quay đầu lại cảnh sát và thám tử đã lên xe cả rồi lô cũng ngồi vào một xe và bỗng a lan liền nảy ra một ý nghĩ cứu tinh đúng Có cơ hội, Lô Chừng nào anh ta và Dung chưa nằm trong tay bọn cướp Thì còn có thể mặc cả với Tam Hoàng Vì Lô cũng biết mọi chuyện Anh ta sẽ thông báo cho báo chí để làm om sòm lên Như vậy có thể chơi một vố. Chắc chúng sẽ chấp nhận bảo toàn tính mạng của ông và bà lâu Để đổi lấy sự im lặng của Lô Anh Lô, Alan gọi viên thanh tra Lại đây một lát Lô xuống xe và đi đến chỗ xếp nhưng khi lô vượt qua khoảng cách mấy bước ấy, đi hy vọng vừa lóe lên trong đầu alan đã vụt tắt, không thể chứng minh rằng trương là hoàng long Vì nhân chứng duy nhất vợ láo đã bị giết tôi nghe đây bác alan bác muốn bảo gì tôi uhm, không thôi không sao cả tôi cho tôi điếu thuốc và đến bệnh viện nhanh nhé nhớ đưa dung đi chỗ khác bản thân anh cũng trốn đi có thế tôi anh lô dù bất kỳ tên nào đi nữa thì cũng là vì tôi Bác định nói gì vậy bác Alan Bà Lâu đã ở trong tay Tam Hoàng Chúng đợi tôi sau nửa giờ nữa Lô cúi đầu Mong bác thá lỗi cho tôi bác Alan Không không Anh không có liên quan gì đến chuyện này cả Chẳng qua là tôi chưa thuyết phục được anh tin chúng ta Bắt rắn hổ mang bằng hai bàn tay trắng Alan dẫn ga và phóng xe đi Cho xe và bãi đậu xe cạnh khách sạn Alan bước ra khỏi xe và tiến lại gần cửa ra vào ông alan có tiếng người gọi ở sau lưng ông alan dừng bước từ từ quay đầu lại trước mắt ông là người đàn ông mạnh cảnh tuổi chừng bốn chục có vẻ người dễ coi mũi ton hơi khoằm hiếm thấy người hoa có chiếc mũi như vậy cặp môi dày đặn đôi mắt hơi nhí nhảnh trông đến là ấm áp và dịu dàng vợ tôi đâu alan hỏi do tôi đã gặp các ông nên tôi yêu cầu các ông thả nhà tôi ra ngay Nhà tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả Ông yêu cầu à? Người đàn ông hỏi lại Về thành thực ngạc nhiên Đúng, đúng là yêu cầu đấy Anh Lan kiên quyết nhắc lại Vì trong mỗi cuộc chơi Đều có những luật lệ nhất định Trong ván bài mà ông có ý định Vớ vẩn chơi với chúng tôi Người đàn ông dịu dàng mỉm cười nói <cười> Chúng tôi tự đặt ra luật lệ Tuy vậy Về vấn đề vợ ông Ông không nên hỏi tôi điều duy nhất mà tôi có thể nói với ông là hiện nay không ai hăm dọa bà ta cả hiện nay ông dẫn tôi đi đâu nào chẳng đi đâu cả người đàn ông nhún vai sếp của tôi ông tổng giám đốc trương muốn mời ông dự bữa ăn tối có vậy thôi vào lúc mười một rưỡi à à lan phá lên cười ông trương thường dùng bữa tối muộn người đàn ông đáp và giơ tay về phía cửa nói tiếp xin mời ông ông trương đang đợi ông ở phòng ngọc thạch hoàng long muốn chứng với ta sự hùng mạnh và bất khả xâm phạm của lão an lan cay đắng nghĩ sau khi cảnh sát đã bị thất bại không bắt được lão lão dám cả gan chơi ngông là ngồi ăn tối với người phụ trách một ban của ceu tại khách sạn sang trọng nhất của thành phố một hành động gây ấn tượng mạnh không chơi vào đâu được và để điểm lựa chọn thật là phù hợp cùng các hoàng đế nhà minh tam hoàng luôn luôn cố chứng tỏ tính truyền thống của mình Nhưng tại sao lão Trương lại dấn một bước kỳ quặc như vậy? Điều logic nhất là bắt ta phải vĩnh viễn im lặng, chẳng lẽ trong tay chúng ta còn có con chủ bài nào nữa hay sao? Nghĩ tới đây, Alan thấy trong lòng nhẹ bớt, chứ không đến nỗi chùn nặng như trước. Ông đi theo tên dẫn đường bước vào phòng lớn của khách sạn. Alan lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như thế này, nên bất giác đưa mắt nhìn quanh. Tranh trí trong phòng đúng là như trong truyện cổ tích, mang đặc trưng của một nội thất hiện đại thảm nhung tuyết đi văng bọc ra mềm màu xanh lơ và hồng thành rắn những tấm chất dẻo màu nâu làm giả gỗ từ trên trần rủ xuống những chùm đèn còn bố trí theo kiểu nhũ thạch tất cả những thứ đó rất hài hòa với tấm pano đồ sộ trên vẽ những cảnh sinh hoạt của các ông hoàng ở triều nhà Minh. Lan theo tên cùng đi rẽ sang phải qua một nửa nữa thì đến một căn phòng lớn hình chữ nhật lát toàn bằng ngọc thạch dọc hai bên đường Có mấy chiếc cửa dẫn vào những cánh buồng riêng Quả phòng Ngọc Thạch, cùng các hoàng đế nhà Minh là khách sạn của bậc vua chúa. Alan nhớ lại, hàng chữ ghi trên một tấm biển quảng cáo, một người ăn mặc quần áo đồng phục xuất hiện không rõ từ nơi nào, ân cần mở rộng một cửa. Alan bước vào căn phòng nhỏ, trong kê chiếc bàn con đã được bày biện thức ăn cho hai người và hai chiếc ghế bành đặt trong một góc. Người đàn ông cùng đi với Alan dừng lại ở ngoài cửa. Một ông già gầy đét, tóc bạc trắng mắt nhắm nhận, đang ngồi trong một chiếc ghế bành, thoạt đầu, Alan ngỡ rằng trước mặt mình là một pho tượng, chứ không phải một con người đang sống, vì khuôn mặt Lão Trương tái mét một cách khác thường đối với một người Hoa. Khi Alan bước vào, Lão Tổng Giám Đốc từ từ mở mắt ra, tựa như miễn cưỡng, Lão hứng hở đưa mắt ướm nhìn người vừa bước vào và chạy sang chiếc ghế bành cạnh khẽ nói. Mời ông, Alan... Alan lặng lặng ngồi xuống, người phục vụ bước vào và rót nước trà ra những chiếc tách bằng xứ đặt trên chiếc bàn vuông thấp kê giữa ghế bành. Chúng ta không nên để mất thời gian vì những chuyện xã giao không cần thiết. Lão Trường nói tiếp khi người hầu đã ra khỏi. Ta vào ngay vấn đề. Như chỗ tôi được biết, vụ điều tra đã bị đình lại, còn viên thanh tra phụ trách trên đảo Bà Man bị sa thải khỏi CEU. Tôi ngỡ rằng ông đã nghe tao lời khuyên đầy thiện ý của chúng tôi. Tôi biết rằng ông đã đến cứu các người được ông yêu mến và con gái người bạn cũ của ông. Do đó ông đã vi phạm điều khoản thỏa thuận của chúng ta. Nhưng những quan hệ nhân ái là những quan hệ nhân ái. Thế duyên nợ thế nào mà ông lại phải mới đầu đến nhà tôi, sau đó đến đường ông Tôi nói thẳng không cần giấu giếm gì. Alan đáp, ông đã lấy lại được tính bình tĩnh trước đây. Tôi tới nhà ông để ngăn viên thanh tra đừng tìm kiếm kiếp nữ. Nhưng quá muộn và tôi là nhân chứng của cuộc trao đổi giữa thanh tra Lô và vợ ông. Tôi cho rằng tên Hầu đã truyền đạt với ông tất cả những nét chung về nội dung cuộc trao đổi đó rồi. Đúng, tôi đã biết rõ. Còn tôi đến đường lê ông, Alan ngắc ngứ. Để thanh toán tôi, Lão Trường nói tiếp hộ Alan. Ông cho rằng đã có 100% khả năng bắt tôi và do đó trút bỏ nghĩa vụ đối với chúng tôi mà ông có phần e ngại đúng không nào? đúng, ông nói đúng. Alan bình tĩnh xác nhận. một sự cởi mở đáng khen ngợi. bây giờ tôi hy vọng rằng ông nhận ra là mình đã thua cuộc rồi chứ, thua trong một ván mà ông đã đặt cọc tính mạng của mình. nếu quả đúng như vậy, Alan phản đối, thì chúng ta đã chẳng cùng nhau trò chuyện tại cung các hoàng đế nhà mình, thậm chí tôi cũng không được bước tới cửa khách sạn. một phát súng bắn từ trong xe ra. Ở thời điểm này có nghĩa lý gì nhỉ? Một việc quá dễ, hơn nữa lại đối với một tổ chức khùng mạnh như tổ chức của các ông Nhưng có điều gì đó đã níu chân không cho ông đi bước ấy Ông đã kịp bắt vợ tôi và bằng cách đó buộc tôi tới chỗ ông Nhưng ông không thể làm đúng như vậy được với một người cũng biết rõ mọi chuyện Đó là Thanh tra Lô Do không có nhân chứng chống lại ông, ông đã kịp thời thủ tiêu vợ mình Nên ông chẳng lo ngại Thanh tra Lô mấy từ đó không khó gì có thể rút ra kết luận là ông lo ngại chuyện khác cơ và chính vì cái chuyện khác đó ông đã mời tôi tới cung các hoàng đế nhà minh chứ không điệu tôi ra một chỗ đồng không bông quạnh nơi có thể thùng thẳng bóp cổ tôi chết ngẹo alan trong giây lát đã quên mất rằng ông đang trò chuyện tự hồ như không có gì xảy ra cả với một kẻ mà lúc chưa gặp ông đã khinh bỉ tính tàn bạo còn lúc này ông nhận thấy lão là một kẻ vô nhân đạo mang tính chất bệnh hoạn man dợ Vì nếu lão đã lạnh lùng như một tượng đá giết con đẻ Sau đó giết vợ lão Thì còn nói chi đến những người dưng nước lã là bà Lâu Hiện đang nằm trong tay lão Không thể không công nhận rằng suy nghĩ của ông thật tỉnh táo Lão Trường nói sau một giây im lặng Kể ra đương đầu với một đối thủ mạnh và thông minh Cũng thú vị thật Sự am hiểu của ông và sự am hiểu của ông thanh tra Buộc phải loại trừ một niềm hy vọng rằng Cả hai ông sẽ được sống Tôi cho là ông cũng đủ trí thông minh để nhận ra rằng không nên san sẻ nguồn thông tin của mình cho người khác đấy chứ. Đủ thôi. Alan lảo bào và ngạc nhiên nhận thấy lão trường đã nhanh chóng và dễ dàng giải thích việc là ông, Alan đã không báo với người của mình cần phải bắt đúng tên nào ở đường lê ông. Điều đó đơn giản hóa công việc rất nhiều. Tôi cho rằng cả ông thanh tra quá đi sâu đi sát của ông hiện nay không còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện này. Ông ta đang mãi đưa vợ đi giấu tôi Chắc ông ấy giấu được Mặc dù người của tôi đã lùng sục khắp các bệnh viện Và nhà thương Nhưng thực tình mà nói Lúc này tôi không ngại ông thanh tra lắm Vì tôi đã nắm trong tay bà vợ ông Và tôi cả gan tin rằng Bà ta sẽ là điều đảm bảo Cho sự khôn ngoan chính chắn của ông Còn với ông thanh tra, Nếu tôi tóm được ông ấy Thì các ông hãy tự thỏa thuận đấy Đây là thực chất vấn đề Tôi có ý định bàn bạc với ông Ông nói đúng có chuyện gì khác làm cho tôi lo ngại tôi bộc lộ với ông điều bí mật nhỏ trong gia đình tôi từ lâu tôi đã biết rằng sinh thời vợ tôi căm giận tôi tôi không chẳng ưa gì mụ ta mụ ta đã giáo dục cái đồ xúc sinh ấy giống hệt như mụ ta và cái đồ xúc sinh ấy vô tình đã biết được một điều mà tốt hơn hết là không bao giờ nên biết thì hóa hay tự hắn có lỗi tôi chẳng còn cách nào khác là thủ tiêu hắn nhưng tôi Hoàng Long quyền hành thâu tóm tất cả trong tay Lại sợ vợ mình Đúng, đúng, đã sợ Nhưng ông biết đấy Tôi thậm chí nó phải tự tạo cho mình tình trạng ngoại phạm công cảnh Chưa từng thấy trong câu chuyện liên quan đến cái đổ xúc sinh ấy Một câu hỏi hợp quy luật lúc này Đang quay cuồng trong đầu óc ông Giết cả mụ ấy đi chẳng đơn giản hơn ư Đơn giản hơn thật Tôi có thể cam đoan với ông rằng Nếu không có một tình tiết Thì việc đó có khó khăn gì đâu Cái con rắn độc ấy đã thu thập được một tập hồ sơ về tôi mà mụ thường mang ra dọa tôi Mụ ta thậm chí nếu có thể nói như thế này Đã tặng tôi bản sao chụp tập hồ sơ đó để tôi không nghĩ rằng mụ lừa bịp Tập hồ sơ nằm tại kết sắt của một ngân hàng nào đó Trong trường hợp mụ ta bị chết thì mới được mở kết ra Trong kết có để lời di trúc của mụ và dăm bản sao tập hồ sơ Theo lời di trúc một bản sao sẽ được gửi cho CEU Bản thứ hai cho cảnh sát hình sự và còn hai hoặc ba bản nữa cho các báo. Báo nào tôi không biết. vậy là tôi không có khả năng hủy tin này. do đó điều kiện của tôi là ông sẽ lùng cho được số giấy tờ đó, chuyển cho người của tôi dưới dạng còn nguyên chưa bóc xi, tổ chức cho một người của tôi mới bị bắt cách đây không lâu vượt ngục. chúng tôi đã bắt bốn người. alan nhận xét. tôi biết ba tên thì cứ bắt giữ và muốn làm gì thì làm. như vậy để đánh đồn lại, tôi bảo toàn tính mạng cho vợ ông. Ông, viên Thanh tra lô mến yêu của ông và vợ ông ta Với điều kiện ông lô phải rời khỏi biên giới Singapore trong thời gian gần nhất Vĩnh viễn, như tôi được biết Ông đã khó tính hơn ông Điều đó không thích hợp với tôi Một người ở CU biết quá nhiều Tôi cho thế cũng đủ lắm rồi Và ông truyền đạt lại với ông Thanh tra, Nếu ông ta không quên đi những điều ta nghe mắt thấy Chuyện đó có ảnh hưởng đến ông Câu trả lời của ông thế nào An Lan trình trừ một lúc Tôi chấp nhận Mãi sau mới hở hững đáp Hừ, Tôi cũng nghĩ vậy Nhưng lấy gì đảm bảo là nhận được giấy tờ Ông sẽ thả vợ tôi Cuộc trao đổi sẽ diễn ra Ở ngay ngoài phố Giữa ban ngày ban mặt Tôi làm sao có thể tin chắc rằng khi bỏ đi Người của ông sẽ không xả một chàng súng máy vào tôi Nào Không có tài liệu trong tay Ông chẳng nguy hiểm gì đối với chúng tôi Không ai tin ông Hơn nữa tôi cần đến ông Tôi sẽ lo liệu sau để ông còn làm việc trên cương vị của mình khoảng 10 năm nữa Ông hãy nhận một người vào làm việc Quý mến người đó Như đã quý mến ông Thành Trà Lô, Xem ra xong rồi đấy À còn một vấn đề nữa Cấp trên của ông có thể sẽ chú ý tới nội dung tài liệu mà ông lĩnh ở nhà băng Ngày mai ông sẽ nhận được một cặp giấy Trong đó rất nhiều điều thú vị về bọn cướp mang tên Hắc mi Hội Như tôi được biết Blackamanty tu ma xích vũ giết vợ tổng giám đốc Trương Là do bọn chúng gây nên Ông thậm chí có thể gọi chúng là Tam Hoàng Ông ngay điều tra bọn cướp đó Thật tình mà nói Thời gian gần đây chúng gây trợ ngại nhiều cho chúng tôi Lẽ nào tất cả những chuyện này xảy ra Với ta trong thực tế ư Alan thẩm nghĩ Tôi không thể tin được Không thể tin được Còn bây giờ nếu ông không phản đối Ta có thể cùng nhau dùng bữa tối Lão Trương đề nghị Cảm ơn ông Tôi không đói Alan từ chối Nếu vậy tôi không dám lưu ông lại nữa Giọng Lão Trương để lộ một vẻ khôi hài châm biếm À hay còn một điểm nhỏ nữa Lão lắc chuông đồng Người đàn ông đã đón Alan ở cổng khách sạn Xuất hiện nơi ngưỡng cửa Lão Trương búng tay một cái Người đàn ông lấy cuốn ngân phiếu ở trong túi ra Xé một tờ rồi đưa Alan Ngân phiếu ghi tên ông được nhận món tiền 50.000 đô la tôi nghe nói ông sống không phải tại một khu vực khang trang nhất lão trương bảo ông đổi căn hộ đi thuê người hầu kể hạ chúng tôi giúp ông tìm một tòa biệt tự đẹp và một người thích hợp ở tuổi ông cần phải sống có đầy đủ tiện nghi rồi lão trương quay lại người đàn ông nói tiếp đưa tiến ông an lan ra về lô đã không chợp mắt ba ngày đêm liền khi anh quay về bệnh viện trung ương bệnh viện báo cho anh biết rằng dung đã tỉnh anh quyết định nghe theo lời khuyên của an lan và chuyển dung sang nơi khác anh biết rằng tình thế thực sự nghiêm trọng mấy ngày gần đây tam hoàng hằn học trả đũa và tự vệ quyết liệt như con thú bị dồn vào một góc và không có lối thoát nào khác là lao và người đi săn đã truy đuổi nó cuối cùng khi họ đã lần ra hoàng long nhưng không tóm cổ được lão và mất nhân chứng duy nhất thì lẽ dĩ nhiên tam hoàng sẽ phải giơ đủ mọi thủ đoạn cần thiết Chắc Lão Trường sẽ tìm mọi cách để hại Alan và Lô Vì họ biết quá nhiều chuyện Lô chuyển Dung đến bệnh viện thực hành tư nhỏ Của một người quen biết Thật ra mà nói Đấy không phải là một bệnh viện Một người quen biết của Lô đã thực hành tại nhà Có vậy thôi Nhưng sáng sáng hôm sau Bệnh tình của Dung lại trầm trọng hơn Cô lại bị ngất Và đến chiều tối Người quen của Lô nói là cần phải mổ gấp Sau khi mổ Dung vẫn không tỉnh Cô bị mất máu nhiều Nói mê làm nhàm Lô tranh thủ vẹn vẹn có một giờ để báo tin cho bố mẹ cô Lúc trở về anh lại ngồi trực suốt đêm bên giường vợ Sáng ngày thứ hai anh không chịu đựng nổi nữa Lên ngồi gù gà gù gật trong chiếc ghế bành đặt ngoài hành lang Anh bừng tỉnh vì thấy bị đụng nhẹ vào người Lập tức mở mắt ra và trồn bật dậy Alan đang đứng trước mặt anh Anh cứ ngồi, ngồi xuống đi anh Lô Xin lỗi đã đánh thức anh dậy Nhờ bố mẹ Dung nên tôi mới biết chỗ tìm đến Cô ấy đỡ chưa Luôn lắc đầu và lại ngồi xuống ghế Cô ta lại bị mê man Lúc này đang được chuyển máu Khi tôi đưa cô ta ra viện Bệnh trạng có khác hơn Nhưng sau đó Bác sĩ Trương bảo rằng phải mổ nữa Công việc của bác thế nào rồi bỗng chợt nhớ ra lô vội hỏi Bác lâu sao Bác một khi bác lại đây Có nghĩa là bác đã giải quyết xong mọi vấn đề gì đấy Phải không bác Đã giải quyết xong Alan ngượng cười nhưng bà lâu hiện nay chưa có mặt ở nhà chúng yêu sách đổi trác gì à chúng vẫn còn sợ bác ư chắc anh không nghĩ là tại sao lão trương lại không thủ tiêu vợ thay cho việc tự tạo cho mình tình trạng ngoại phạm trước con mắt của người vợ phải không alan hỏi và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện chỉ lúc đầu khi trao đổi với bà ta thôi lô đáp còn sau đấy tôi nghĩ tới dung trong một kết sắt của ngân hàng châu á có cất giữ những bằng chứng viết tay của vợ lão trương chống lại lão lão trương không thể đụng được đến chúng lão muốn tôi chuyển những giấy tờ đó cho lão để đổ lấy tính mạng của bà lâu bác đã bàn bạc với lão à alan gật đầu ngoài ra lão yêu cầu tôi tự chức cho bạch phiến chỉ chạy trốn và đòi anh vĩnh viễn rời khỏi singapore lão sợ anh thế bác lô bụt mồm hét lên alan đưa mắt nhìn đi chỗ khác tôi ta thiết mong rằng lúc này ta không nên nói tới tôi trong khi bà lâu còn ở trong tay chúng tôi buộc phải chấp nhận mọi điều kiện còn sau đó thì sao lúc này không nên bàn tới chuyện đó anh lâu an lan lại khẩn khoản mọi nỗ lực đều vô hiệu chúng ta đang cố dùng tay không thâu tóm gió anh cần phải rời khỏi singapore như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh lẫn tôi và nếu anh không quên đi cái câu chuyện này Thì tôi sẽ phải dơ đầu chịu bán Lão trường đã bảo vậy Thế bác không thấy có lối thoát nào cả Lô hỏi An Lan lắc đầu Thôi được Nếu chuyện đó giúp ích cho bác Thì tôi và Dung sẽ ra đi Có điều chờ cho cô ta bình phục hẳn An Lan cố không nhìn thẳng vào mắt Lô và nói Tôi sẽ mua vé cho hai người Anh định đi đâu Lô nhún vai Tôi không biết nữa Phải suy nghĩ cái đã Có lẽ tôi băng cấp Bên đó tôi có một người bạn Anh ấy sẽ giúp tôi thu xếp nơi ăn trốn ở Nhưng dẫu sao trong những ngày này Anh nên thận trọng Cố gắng đừng để lão trương đánh hơi thấy anh ở đâu Nếu lão vẫn chưa biết Chưa biết đâu Dẫu sao chuyện tôi làm việc lâu năm ở CU Cũng không phải là vô ích Người quần lão bám sát tôi từng bước một Nhưng lúc này tôi đã bứt ra được khỏi chúng Do đó hiện giờ mọi chuyện đều ổn cả Thôi tôi phải đi đây Nếu có chuyện gì gọi điện cho tôi nhé Lô gật đầu An Lan vội đứng dậy Và đi một mạch ra cửa không ngoảnh đầu lại Thay cho đoạn kết Hồng giáng cho đoàn và đại huynh hội chúng ta Hoàng Long ngồi chém trề Trên bể cao chúa cạnh bàn thờ Cất giọng khẽ nói Nhưng Tam Hoàng bất thử Thiên Hoàng Điệu Hoàng Và các thần linh anh minh của tổ tiên chúng ta Chứng giám cho những lời ta Nói xong, Hoàng Long quay về phía Tân đang ngồi bên cạnh Lúc này Tân đã mặc áo quần đỏ tấm của Hồng Trượng hỏi nhỏ Đã xác định được tên thanh tra và vợ hắn lần trốn ở đâu chưa? Dạ thưa tiên sinh, rất tiếc là chưa ạ Tân nói về con lỗi, người của đệ và quả tiểu trung dốc hết sức Tìm bằng được, Hoàng Long giết qua kẽ rằng Tìm bằng được và thủ tiêu đi Dạ thưa tiên sinh, vâng ạ và cần phải thủ tiêu cái thằng cha nhà báo nào đó tên là Eastman. nó quá quan tâm đến chính trị. sau buổi lễ ta sẽ cho địa chỉ nó. ra thưa tiên sinh vâng ạ. cuối cùng hôm nay người anh em chúng ta thủ lĩnh trường đao hội từ San Francisco tới. chú chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho ông ta. ra thưa tiên sinh vâng ạ. hoàng long ngả người ra lưng ghế bành và khép nhắm mắt lại. thủ tự gọi vài rùi mõ và tuyên bố Trừng phạt Một sự im lặng nặng nề Giai dứt bao trùm căn phòng Vâng, tiểu thuyết này như thế là đã kết thúc rồi Và cái hội tâm hoàng này Không được phá như cái Cốt truyện của tất cả những cái câu chuyện Tiểu thuyết trinh thám khác Cái kết cục không có hậu Và để lại một số những giai dứt Trong lòng người đọc Thanh Bình không đọc trước Nhưng mà vẫn hy vọng một điều rằng ở Cái tiểu thuyết này sẽ có một cái cục tốt đẹp Và băng tam hoàng Sẽ bị bắt Và bị xử tử Nhưng mà không theo ý của mình Ok cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn Đã quan tâm lắng nghe đến tiểu thuyết này Và Thanh Bình sẽ Tìm những cái tiểu thuyết hay hơn nữa Để truyền thề thành OZO Gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn Các bạn đừng quên like Cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết rất là hay Mà Thanh Bình up trên Kênh Cà Phê Radio Beat Cũng như là kênh MC Thanh Bình Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại